mươi 83, ngốc nghếch lắm tiền, trung đại tàu thở dài, một lời khó nói hết, như thế nào không nháo a nháo đến rất đại, liền cảnh sát đều kinh động, cảnh sát đem bán thuốc diệt chuột nhân viên công tác đưa tới bệnh viện, làm hắn nhận một chút là ai mua thuốc diệt chuột, nhân ra người bán hàng liếc mắt một cái liền nhận ra ta ba, thuốc diệt chuột là ta ba chính mình đi mua, lại là hắn uống, cảnh sát liền cùng triệu ngân nói, không chuẩn lại vu khống nàng hàng xóm. cũng không chuẩn lại quấy rối nàng hàng xóm nếu không liền đem nàng bắt lại triệu ngân lúc này mới thành thật không có tống chiêu đệ không tin không giống ta biểu gì tác phong trung đại tẩu mặt lộ vẻ khó xử trung kiến quốc đẩy tống chiêu đệ một chút tống chiêu đệ hỏi tẩu tử nơi này không người ngoài có nói cái gì không thể cùng ta cùng kiến quốc giảng các ngươi là chúng ta thân nhất người ta nào có mặt cùng các ngươi nói a Trung đại tẩu nhớ tới mấy ngày nay phát sinh sự, đầu liền ong ong vang, triệu ngân tìm nàng hàng xóm bồi tiền, đại ca ngươi ngăn lại tới, triệu ngân liền tìm đại ca ngươi đòi tiền, trung kiến quốc khẳng định nói, đại ca cho, đại ca ngươi chưa cho, trung đại tẩu nói, ta ba hỏa táng tiền, hù cho cốt tiền đều là chúng ta ra, triệu ngân nói, ta ba đã chết, chúng ta hai nhà mỗi năm cũng đến cho nàng 50 đồng tiền, đại ca ngươi đáp ứng rồi. Trung kiến quốc trao mày, sắc mặt không du, dựa vào cái gì, ta cũng là hỏi như vậy đại ca ngươi. Trung đại tẩu nói, người ca nói triệu ngân sang năm liền về hưu chúng ta nơi này lại không có mà. Trung thắng lợi cũng không kết hôn, trong nhà không có gì sống. Nàng mỗi ngày dọn cái băng ghế, ngồi ở chúng ta cửa mắng, chúng ta nhật tử liền không cần qua. Tống chiêu đệ tiếp theo nói, ta biểu gì là trưởng bối, trưởng bối mắng vãn bối loại sự tình này. Cách ủy hội vô pháp quản Cảnh sát cũng vô pháp quản Trừ phi đại ca một nhà truyền nhà Đại ca ngươi cũng là nói như vậy Trung đại tổ nói lên này đó Sốt ruột sự Hốc mắt đỏ Ta mẹ cùng ta ba sợ triệu ngân nháo Hôm qua lại đây một chuyến Nghe nói việc này liền cùng ta nói Liền nói không cần cấp triệu ngân tiền Triệu ngân nếu là mắng chúng ta Ta mẹ liền tới đây cùng triệu ngân đối mắng Đại ca ngươi không đồng ý Cùng ta mẹ nói chuyện này liền như vậy định rồi. Còn không cần ta cùng ngươi nói. Trung kiến quốc ba đã chết. Trung kiến quốc sẽ không lại cấp triệu ngân tiền. Không nói cho trung kiến quốc. Trung kiến quốc đã hiểu. Đại ca ý thứ này 50 đồng tiền từ các ngươi ra. Tổ tử, cái này tiền chúng ta ra. Tống chiêu đệ không đợi nàng mở miệng. Liền nói, ta cùng kiến quốc tiền lương cao. Mấy cái hài tử còn nhỏ. Không cần phải cái gì tiền. Trung đại tẩu lắc đầu. Không được. Không được, ta và các ngươi nói chuyện này, hy vọng kiến quốc tường cái biện pháp, không trả tiền còn có thể làm triệu ngân câm miệng, tổ tử, việc này không biện pháp, tống chiêu đệ nói, triệu ngân xuất thân trong sạch, căn chính miêu hồng, vô pháp lấy nàng xuất thân làm văn, trung thắng lợi tiếp hắn ba ban, theo ta được biết, việc này cũng bình thường, rất nhiều cán bộ làm mãn 30 năm, đơn vị liền cấp cái danh ngạch, có thể đem chính mình con cái an bài đi vào, trung kiến quốc gật đầu. Chiêu đệ nói rất đúng, kia chúng ta chỉ có thể nhận tài, trung đại tàu không cam lòng, trung đại hoa xả hai hạ tống chiêu đệ ống tay áo. Nương, đừng cho tiền, chúng ta đều không nghĩ cấp, tống chiêu đệ sờ sờ đầu của hắn, chờ lát nữa đến ra ra ra, không chuẩn cười trộm trung kiến quốc, đã tới rồi, chỉ vào trước mặt nhà ngang, trung đại tàu ngẩng đầu, vội vàng vỗ vỗ tống chiêu đệ cánh tay, phía trước cái kia chính là triệu ngân nữ nhi. Đống chiêu đệ theo tay nàng chỉ xem qua đi. Một đôi nam nữ lãnh ba cái hài tử hướng bên trong đi. Nam 1 mét 7 tà hiểu. Nữ cùng nam chiều cao không sai biệt lắm. Đại hài tử có 13, 14 tuổi. Nhỏ nhất hài tử 78 tuổi bộ dáng. Chúng ta cố ý vòng một vòng mới đến như vậy vãn. Bọn họ như thế nào cũng tới như vậy vãn. Lão nhân cùng triệu ngân đi nhà nàng. Trở về trên đường té gãy chân. Nàng cũng chưa nói ra tiền thuốc men. hôm nay có thể tới liền không tồi, trung đại tẩu nói, ta đánh giá chính là nàng khuyến khích triệu ngân tìm chúng ta đòi tiền, tống chiêu đệ sách một tiếng, thật đủ không lương tâm, cũng không sợ thao trời phạt, đã gặp, trung đại tẩu nói, đại nhi tử có điểm ngốc, 12 tuổi còn thượng năm nhất, cái thứ hai là nữ nhi, không biết cái dạng gì, không nghe triệu ngân cùng nàng hàng xóm để qua, nhỏ nhất cái kia ba ngày hai đầu sinh bệnh, tống chiêu đệ há miệng thở dốc. Không dám tin tưởng, kia còn không làm điểm chuyện tốt, cho chính mình một nhà tích điểm đức. Nàng nếu có thể nghĩ vậy chút, triệu ngân tìm chúng ta đòi tiền. Nàng liền sẽ ngăn đón nàng mẹ. Trung Đại Tẩu nói, triệu ngân đau nhất nàng cái này nữ nhi. Có đôi khi thắng lợi đều đến sang bên trạm. Tống chiêu để, ta vẫn luôn có cái nghi hoặc, cố tình mỗi lần muốn hỏi thời điểm lại đã quên hỏi. Ta nghe mẹ ta nói quá, triệu ngân nguyên lai trượng phu đã chết. Nàng mới gả đến nhà chúng ta. Nàng chồng trước ra người như thế nào sẽ đồng ý nàng mang theo khuê nữ tái giá? Lúc ấy nội chiến còn không có kết thúc, xã hội còn không giống hiện tại như vậy nghiêm. Cái gì đều không chuẩn làm. Trung Đại Tẩu nói, ta nghe ta mẹ nói. Khi đó thường xuyên người chết, chính mình đều cố thượng chính mình. Không ai quản triệu ngân gà cho ai. Nói nữa, nàng mang đi chính là khuê nữ. Không phải nhi từ, kia người nhà ước gì thiếu dưỡng một người đâu. tống chiêu đệ nghĩ nghĩ. người ý tứ triệu ngân còn sinh quá nhi tử người nương chưa nói trung đại tẩu hỏi tống chiêu đệ ta biểu gì người kia nhà của chúng ta sở hữu thân thích đều lười đến đề nàng ta cũng không biết ta mẹ nói triệu ngân cấp kia ra sinh hai cái nhi tử trung đại tẩu nói nàng mang đi khuê nữ là lão đại hai cái nhi tử cùng ngươi ca cùng kiến quốc không sai biệt lắm đại tống chiêu đệ tò mò tẩu tử chúng ta trước đừng lên lầu ngươi cùng ta nói nói Mẹ ngươi như thế nào như vậy rõ ràng. Ta gà cho vệ quốc thời điểm. Ta mẹ cùng ta ba tìm người hỏi thăm Trung ra sự. Nghe được, Trung Đại Tẩu nói. Ta ca không đồng ý. Nói Chung ra tình huống quá phức tạp. Ta mẹ cùng ta nói. Không cần sợ, Triệu Ngân nếu là dám khi dễ ta. Nàng mang ta thím, bác gái tới tấu Triệu Ngân. Trung Kiến Quốc quay đầu nhìn Tống chiêu đệ Ngươi lại nghẹn cái gì hư đâu. Ngươi mới nghẹn hoài đâu. Tống chiêu đệ chừng liếc mắt một cái hắn, liền cùng trung đại tẩu nói, tẩu tử, kêu người ca đi một chuyến ta biểu gì chồng trước trong thôn. Theo chân bọn họ người trong thôn nói một tiếng, chúng ta hai nhà mỗi tháng cho ta biểu gì 50 đồng tiền. Ta biểu gì còn có về hưu tiền lương, trung đại tẩu muốn hỏi có ý thứ gì, tưởng tượng đến triệu ngân giống cái con đỉa giống nhau quấn lấy bọn họ. Đúng là tiền nháo, này, này không tốt lắm đâu, nàng làm mùng một. Chúng ta làm 15, không có gì không tốt. Tống Chiêu đệ nói, người đối nàng nhân từ, nàng sẽ không cảm kích chúng ta, còn sẽ cảm thấy chúng ta ngốc nghếch lắm tiền. Trung đại tẩu nhìn đến triệu ngân hai cái cháu ngoại như vậy, cũng không dám làm chuyện trái với lương tâm. Ta quay đầu lại hỏi một chút ta ba mẹ, hành đi, tống Chiêu đệ cùng trung kiến quốc tiền lương cao, một năm cấp triệu ngân 50 đồng tiền, đối bọn họ tới nói không tính cái gì. Nàng chỉ là không nghĩ tiện nghi triệu ngân, nếu Trung Đại Tẩu không muốn, Tống chiêu Đệ cũng không nghĩ miễn cưỡng, vì 50 đồng tiền, buộc Trung Đại Tẩu làm nàng không muốn làm sự, cũng không phải Tống chiêu Đệ bổn ý. Mau đến Trung ra cửa, Tống chiêu Đệ không quên quay đầu lại dặn dò mấy cái hài từ, đi vào đều cho ta nhịn xuống, không được cười, nương, chúng ta biết, Trung Đại Hoa đầy một chút nàng, đi rồi, đi rồi, mau vào đi, Trung Đại Tẩu quay đầu lại nói. Trong phòng chạm không dưới, ta đây mang theo mấy cái hài tử ở bên ngoài, tống chiêu đệ thiếp đặc biệt mau, người cùng kiến quốc đi vào, tống chiêu đệ đối cái này nhà ngang có ấn tượng, nguyên chủ tới thời điểm, cũng là lúc này, nhà ngang người đều ở nấu cơm, toàn bộ hàng hiên tất cả đều là pháo hoa vị. Hôm nay cũng giống nhau, chung ra đối diện người đang dùng bếp lò xào rau, nhìn tống chiêu đệ xem nàng, theo bản năng gật đầu mỉm cười. Đôi mắt quét đến nàng ống tay áo thượng hắc phù hiệu trên tay áo. Ý thức được không nên. Liền mở miệng nói. Ngươi là kiến quốc thức phụ nhi. Đúng vậy. Tống chiêu đệ hướng trong phòng xem một cái. Thấy bên trong tất cả đều là người. Liền quay đầu lại hỏi đang ở nấu cơm nữ nhân. Bên trong đều có ai. Nữ nhân ngây ra một lúc. Ngươi không biết. Không đúng. Ngươi không quen biết. Ta chỉ nhận thức đại ca cùng ta biểu gì một nhà. Tống chiêu đệ nói. Kiến quốc mẹ kế là ta biểu gì. nữ nhân gật đầu việc này ta biết thắng lợi mẹ nói qua người gà cho kiến quốc nàng cũng chưa lãnh ngươi nhận thức nhận thức thân thích ta biểu gì không thích ta ta cũng không thích nàng chúng ta ghét nhau như chó với mèo tống chiêu đệ sợ đem triệu ngân thú nhận tới dứt khoát đi đến nữ nhân bên người nhỏ giọng nói nàng làm việc như vậy không chú ý sẽ không sợ nàng thắng lợi không chiếm được thức phụ nữ nhân thực chán ghét triệu ngân thấy tống chiêu đệ cũng không thích Liền nói, nàng cùng thắng lợi đều có công tác, trong nhà lại không lão nhân muốn dưỡng, tốt như vậy điều kiện, trong thành cô nương không muốn gà, đến nông thôn tìm thức phụ, tưởng chọn cái cái dạng gì đều có thể chọn đến, chỉ cần nàng bỏ được ra phiếu gạo, dù phiếu cùng phiếu vải, khó trách đâu, tống chiêu đệ hướng trong phòng xem một cái, nghe được có người để thời gian, nơi này chôn chết đi người, có phải hay không còn chú ý thời gian, nữ nhân cũng nghe đến đối diện trong phòng nói. Trước 12 giờ, hiện tại mau 11 giờ, lại qua một lát liền sẽ đi mộ địa, giọng nói rơi xuống, trung kiến quốc ôm ảnh chụp, trung vệ quốc ôm hù cho cốt ra tới, tống chiêu đệ vội vàng hướng bọn nhỏ vẫy tay, nhỏ giọng nói, đi theo các ngươi bác gái phía sau, tay nắm tay, đừng đi lạc, nương, chúng ta biết, nhị oa rất tò mò, ra ra liền ở cái kia hộp bên trong, tống chiêu đệ gật gật đầu, đừng nói chuyện, theo sau. một tay lôi kéo nhị oa một tay lôi kéo tam oa đi theo đại bộ đội xuống lầu đến giao lộ tống chiêu đệ bị trung đại tàu ngăn lại tới tống chiêu đệ nghi hoặc không đi rồi chúng ta nữ nhân chỉ có thể đưa đến nơi này trung đại tẩu nói bên này quy củ chôn người chết chỉ có thể nam nhân đi tống chiêu đệ thật đúng là không biết cái này quy củ nhìn đến triệu ngân cũng không lại đi phía trước đi kia chúng ta hiện tại trực tiếp về nhà vốn là đi nhà nàng ăn cơm Trung đại tẩu chỉ vào cách đó không xa ngồi quỳ trên mặt đất. Kéo ra ít hầu, khóc một phen nước mũi một phen nước mắt mệt triệu ngân. Chúng ta không đi, nàng có thể khóc đến buổi chiều. Tự lập tò mò, vì cái gì, không nghĩ quản cơm bái. Trung đại tẩu nói, tiểu tống, chúng ta về nhà nấu cơm. Chờ lát nữa đều đi nhà của chúng ta ăn. Tống chiêu đệ gật gật đầu, đi ra một khoảng cách mới nói. Hôm nay việc này như thế nào làm cho tiểu hài thử quá mọi nhà dường như. hiện tại tuy rằng không chuẩn hóa vàng mã phóng pháo nhưng cũng không có giống nhà nàng như vậy an tĩnh trung đại tẩu nói không biết người còn tưởng rằng nhà ta thành phần có vấn đề chôn người đều lén lút không dám kinh động hàng xóm tống chiêu đệ tò mò kia vì cái gì như vậy an tĩnh ta vừa rồi số một chút hơn nữa kiến quốc tam huynh đệ thành niên nam nhân mới tám chúng ta chung ra chỉ có nhiều người như vậy chương tám Đột nhiên không kịp phòng ngừa, trung đại tàu, chúng ta trung ra người nhiều, tuy rằng không có thân thuốc, thân đại bá, nhưng có mấy cái đường thuốc, còn có hai cái thân cô cô, kia hai cái cô cô cùng ta mẹ quan hệ hảo, triệu ngân đem vệ quốc cùng kiến quốc đuổi ra đi thời điểm. Hai cái cô cô lại đây cùng triệu ngân nói, không thể làm như vậy tuyệt, triệu ngân bắt được nhân ra mắng một đốn, sau lại ra ra nãi nãi tuổi lớn, triệu ngân cũng không chiếu cố. Hai cái cô cô cùng kiến quốc, vệ quốc đem hai vị lão nhân tiễn đi, liền cùng ta ba đoạn hướng, nhân ra ngày hôm qua lại đây xem một cái, liền cùng ta nói hôm nay không tới, mấy cái đường thúc trong nhà hài tử kết hôn, đều là vệ quốc qua đi hỗ trợ, ta ba cùng triệu ngân giả không biết nói, không ra tiền biếu, cũng bất quá đi hỗ trợ, mấy cái thúc thúc hôm nay có thể lại đây, cũng là cho vệ quốc cùng kiến quốc mặt mũi, mấy cái thím không có tới, cũng không nguyên nhân khác. Chính là phiền triệu ngân, cũng sợ bị triệu ngân quấn lên, vừa rồi đại gia ở trong phòng thương nghị như thế nào chôn Triệu ngân cũng không nói cho nhân gia đảo chén nước, để điếu thuốc, chờ một chút, tẩu tử, ta bà cô bên kia không có tới người. Tống chiêu đệ hỏi, trung đại tẩu, hôm trước tới, nghe nói ta ba chết cùng triệu ngân có quan hệ, nhân gia ngại mất mặt, ngồi một lát liền tìm cái lý do đi trở về. Này, tống chiêu đệ vô ngữ. kia mấy cái đường thuốc ra có phải hay không không giàu có trung đại tẩu gật đầu tống chiêu đệ lắc đầu thở dài dẫm thấp phùng cao ta sớm nên nghĩ đến chính là nàng như vậy quá cả đời có ý tứ gì a? ai biết được 60 năm lúc ấy đại bộ phận nhân ra một ngày ăn một đốn hoặc là hai bữa cơm triệu ngân ta ba cùng thắng lợi một ngày ăn tam đốn trung đại tẩu nói có người trong nhà hài từ nhiều phát lương thực hàng hóa không đủ ăn Nhìn nhà nàng một ngày tam đốn, liền tìm nàng mượn điểm phiếu gạo, nàng không muốn mượn, còn nói nhân ra nuôi không nổi sinh kiên nhiều hài tử làm gì. Trước kia chú ý nhiều tử nhiều phúc người nhiều lực lượng đại, sớm biết rằng kia mấy năm như vậy gian nan, quốc gia mệnh lệnh sinh hài tử, cũng không ai nguyện ý sinh, chúng ta vẫn là dự kiến quốc gửi tới phiếu gạo mới căng đi xuống. Nhà ngang trụ mấy trăm khẩu người, nguyện ý cùng triệu ngân lui tới cũng liền ba năm ra. kia mấy nhà khả năng cảm thấy triệu ngân làm việc quá phận. Hôm nay cũng chưa ra tới. Tống chiêu đệ cười. Có thể cùng triệu ngân chỗ được đến người. Cũng không phải cái gì người tốt. Không sau lưng thọc dao nhỏ. Liền rất không làm thất vọng triệu ngân. Người nói đúng. Trung đại tàu mở cửa. Ta mua xong đồ ăn. Chúng ta xào gọi món ăn. Chừng điểm cơm là được. Không phải ở chính mình ra. Tống chiêu đề cũng chưa nói nàng xào rau. Trung đại tàu kêu nàng làm cái gì. nàng làm cái gì buổi trưa một bàn nam nhân một bàn nữ nhân cùng tiểu hài tử, ở trung vệ quốc trong viện ăn sau khi ăn xong tống chiêu đệ giúp trung đại tàu một khối thu thập hảo nồi chén gáo bồn một nhà bảy khẩu liền trực tiếp đi nhà ga cũng không đi thôn tiểu tống hạ xe buýt tống chiêu đệ nắm nhị oa cùng canh sinh trùng kiến quốc sách theo bao ôm tam oa đi một đoạn phát hiện không đúng quay đầu nhìn lại tự lập cùng đại hoa ở hợp tác xã cửa đứng Trung kiến quốc lớn tiếng kêu, các ngươi nhìn cái gì đâu, nương, đói bụng, trung đại hoa bái tự lập bà vai cọ sát lại đây. Trung kiến quốc sơ tay vừa thấy đồng hồ, một chút trung ăn cơm, hiện tại mới 2 giờ rưỡi, đại hoa ăn một chén nhỏ cơm, tự lập thế đại hoa giải thích, trung kiến quốc, ngươi ở nhà cũng là ăn nhiều như vậy à, ta ở nhà ăn một chén cơm, một chén đồ ăn, trung đại hoa vươn hai ngón tay, có đôi khi còn có một cái trứng gà. Chuyển hướng Tống Chiêu đệ Nương, ta hôm nay liền ăn tam khẩu đồ ăn. Tống Chiêu đệ cười nói. Được rồi, ta đã biết. Buông ra nhị oa cùng canh sinh. Trung Kiến Quốc, các ngươi ở ven đường chừa ta trong chốc lát. Ta đi hợp tác xã nhìn xem. Tự lập cũng đói bụng. Trung Kiến Quốc hỏi. Tự lập hơi xấu hổ. Nương nói ăn nhiều ít thịnh nhiều ít. Ta cho rằng đi theo nhà ta giống nhau. Liền thịnh nửa chén cơm. Không có việc gì. Trung Kiến Quốc cười nói. May mắn các ngươi hôm nay ăn thiếu. Nói cách khác, người bác gái làm cơm đều không đủ chúng ta một nhà ăn. Đại Hoa vội vàng nói. Chúng ta ăn không nhiều lắm. Là ta bác gái làm được thiếu. Đại đa số người nấu ăn đều là dùng cây đĩa. Chỉ có người nương dùng bồn thịnh đồ ăn. Hoặc là rất lớn cây đĩa. Trung kiến quốc đem tam hoa phóng trên mặt đất. Nhị Hoa, canh sinh, nhà ta cây đĩa có phải hay không so người bác gái ra đại. Nhị Hoa lắc đầu, ta đã quên. hình như là canh sinh nói ta kẹp ba lần đồ ăn ta trước mặt đồ ăn liền không có tống chiêu đệ xách theo một bao đồ vật chạy về tới trực tiếp đưa cho đại hoa bánh cốm gạo cùng ma đường côn không mua được khác như vậy một đại bao tất cả đều là trung kiến quốc vội hỏi tống chiêu đệ đúng vậy à ngươi ngươi như thế nào cho bọn hắn mua nhiều như vậy trung kiến quốc nói bọn họ mấy cái chính thay răng tống chiêu đệ xem một cái Ăn chậm một chút, sẽ không đem nha mệt rớt. Dừng một chút, đại tàu phải cho chúng ta nấu trứng gà. Ta không làm nấu, chúng ta trong bao không ăn. Ta nghĩ hai ta trên đường cũng đến ăn. Mới mua nhiều như vậy, không có màn thầu gì đó. Trung kiến quốc hỏi, tống chiêu đệ lắc lắc đầu. Khó trách ta cảm thấy bao thực nhẹ. Trung kiến quốc, ta còn tưởng rằng là tam hoa quá nặng. Có vẻ bao nhẹ, tam hoa bĩu môi. Ta mới không nặng, ta một chút đều không ngập. Hành hành hành. Người không mập, cũng không ai nói người béo." Tống Chiêu Đệ nói, "Chúng ta nhanh lên đi." Tranh thủ hậu thiên buổi sáng về đến nhà, nhưng mà, phát hướng thân thành cấp lớp thiếu, trùng kiến quốc một hàng đuổi tới nhà ga, cũng không có thể lập tức ngồi xe trở về. Ở nhà ga chờ hơn 2 giờ, 6 giờ đồng hồ mới ngồi trên đi trước thân thành xe lửa. Hạ xe lửa, Tống Chiêu Đệ cảm giác cánh tay đau một chút, cúi đầu vừa thấy, canh sinh ôm nàng cánh tay, vội vàng hỏi Làm sao vậy, có phải hay không không thoải mái. Nương, không cần nói chuyện, đi mau, canh sinh vội vàng nói. Trung kiến quốc trong lòng dùng mình, vội vàng nói. Đại hoa, nhị hoa, nhanh lên đi, một tay ôm tam hoa, một tay che lại tự lập mặt. Đi nhanh đi ra ngoài, tống chiêu đệ không dám hỏi nhiều. tùy ý canh sinh bái nàng cánh tay, kéo canh sinh theo sau. Ngồi trên đi trước bến tàu xe buýt, tống chiêu đệ mới dám hỏi. Đụng tới nhận thức người, canh sinh liên tục gật đầu, ta cựu cựu hướng nhà ga bên trong đi, tống chiêu đệ trong lòng dùng mình, chuyển hướng trung kiến quốc, hắn như thế nào sẽ đến thân thành, đi công tác đi, trung kiến quốc nhỏ giọng nói, tống chiêu đệ lắc đầu, ta cảm thấy không phải, vừa qua khỏi xong năm, rất nhiều đơn vị mới vừa đi làm, hắn liền đi công tác, ý của ngươi là tìm hai người bọn họ, trung kiến quốc lắc đầu, không có khả năng, tống chiêu đệ thường một chút, về đến nhà lại nói bên ngoài người nhiều mắt tạp trung kiến quốc cũng sợ truyền tới không an phận người lỗ tai liền nói về đến nhà lại nói buổi chiều về đến nhà trung kiến quốc cấp đại hoa nhị oa cùng tam oa tắm dừa thời điểm tống chiêu đệ đem hai đứa nhỏ gọi vào trong phòng bếp triệu tư lệnh đem các ngươi mang ra tới thời điểm trừ bỏ hắn cùng hắn cảnh vệ viên còn có ai biết không ai biết tự lập nói ta hiện tại còn nhớ rõ Lúc ấy thiên thực hắc, trên đường không có gì người, triệu bá bá cũng không có mặc quân trang, là ăn mặc kiểu áo tôn trung sơn đem chúng ta đưa đến thân thành. Không ai biết hắn là quân nhân, tống chiêu đệ thở dài, đứa nhỏ ngóc, quân nhân đi đường cùng người thường không giống nhau, triệu tư lệnh nếu chỉ đổi thân quần áo, không cố tình cải trang, người khác làm theo có thể nhìn ra hắn là quân nhân. Tự lập sắc mặt đại biến, nương, đừng lo lắng. Tống chiêu đệ đem hai hài tử kéo đến bên người. Ta hỏi các ngươi, nữ nhân kia có hay không gặp qua triệu tư lệnh? Không có, tự lập nói, là cảnh vệ viên thúc thúc đem chúng ta đưa đến một cái giao lộ. Tới đón chúng ta thúc thúc cùng cảnh vệ viên thúc thúc nói. thỉnh đoàn trưởng yên tâm, hắn nhất định sẽ chiếu cố hảo chúng ta. Tống chiêu đệ cẩn thận hồi tưởng một phen. Ngày đó buổi tối ta đi tiếp các ngươi thời điểm là nửa đêm. Nữ nhân kia lại bị ta sợ tới mức không nhẹ, liền tính thấy rõ ta trông như thế nào, phòng trừng cũng dọa đã quên. Tạm dừng một chút, các ngươi đi trước tắm rửa, chờ lát nữa kêu ngươi ba đi triệu tư lệnh trong nhà hỏi một chút. Nương, cựu cữu vì cái gì muốn tìm chúng ta, tự lập khó hiểu, canh sinh cũng không rõ, là hắn đem chúng ta đưa về ra, người bình thường sẽ không nhìn thân cháu ngoại trai chờ chết. Người cựu cựu cái loại này người đầu óc không bình thường. Tống chiêu đệ nói, cho nên ta cũng không biết hắn nghĩ như thế nào. Bất quá, đừng lo lắng, quên ta và các ngươi nói qua nói. Các ngươi là ta ở Tân Hải ga tàu hỏa nhặt được. Ngày khác kêu đại hoa giáo các ngươi vài câu Tân Hải lời nói. Cùng tiểu hỏa nhóm nhóm một khối chơi thời điểm. Cùng đại hoa giảng Tân Hải lời nói. Chứng thực các ngươi là Tân Hải người. Canh sinh, nương, chúng ta sẽ nói Tân Hải lời nói. Đại lực dạy chúng ta. Vậy là tốt rồi. Tống Chiêu đệ nhìn trung kiến quốc ra tới. Đi tắm rửa đi. Tắm xong lên lầu ngủ. Cái gì đều không cần tưởng. thiên sập xuống có ta và ngươi ba đâu. Trung kiến quốc xua tay. Từ từ, mấy cái hài từ trên người quá bẩn. Trong bồn thủy đến đảo rớt. Bếp lò thượng còn có nước ấm sao. Còn có một nồi. Tống Chiêu đệ nói. Đem nồi mang sang đi. Trung kiến quốc cùng tống Chiêu đệ tắm rồi. Hai vợ chồng cùng nhau đem cả nhà quần áo rửa sạch sẽ. Thái dương đã lạc sơn, tống Chiêu đệ nhìn hai điều dây thừng mặt trên quần áo. Mặc danh cảm thấy có thành tựu cảm, lại không rảnh lo cảm khái. Ta và ngươi cùng đi triệu tư lệnh ra, vẫn là chính ngươi đi, ta chính mình đi là được. Trung kiến quốc nói, ngươi lên lầu nghỉ một lát đi. Tống Chiêu đệ nói một tiếng hào, đến trên lầu nằm nửa giờ, lăn qua lộn lại, như thế nào ngủ cũng ngủ không được, dứt khoát mặc xong quần áo xuống lầu. Ở dưới lầu đùa nghịch hơn một giờ radio mới nghe được tiếng bước chân. Vạn mặt ra bên ngoài xem, không thấy được Trung kiến quốc, tống chiêu đệ vội vàng chạy ra đi, phát hiện Trung kiến quốc ở mái hiên hà chậm gì gì rửa tay. Thật muốn cho hắn một cái tát, tư lệnh nói như thế nào, tư lệnh không cùng người kia nói ngươi là chỗ nào người. Chỉ nói có cái nữ nhân sẽ đem hài từ tiếp đi. Trung kiến quốc nói, ngươi nhận được tự lập cùng canh sinh về sau. Lại ở thôn tiểu tống ngốc 10 ngày qua mới trở về. Thời gian không khớp, không có việc gì. tống chiêu đệ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lại không yên tâm, người nói tự lập cựu cữu có phải hay không có bệnh. Hải tử đều ném 2 năm mới nhớ tới tìm. Nếu không phải gặp được tư lệnh, hải tử lúc này nên biến thành một đống bạch cốt Ta cùng tư lệnh phân tích một chút. Khả năng cùng kỳ lão tướng quân có quan hệ. Trung kiến quốc nói, tỷ như bọn họ kêu kỳ lão tướng quân công đạo nào đó sự Hoặc là chỉ ra và xác nhận người nào đó. Kỳ lão đưa ra muốn gặp đến hai cái tôn tử. Tự lập cữu cữu mới ra tới tìm người. Vì cái gì đi thân thành. Bởi vì hai hài tử là ban đêm vứt. Đi đường không hiện thực. Hài tử quá tiểu. Buổi tối ô tô đều ngừng. Chỉ có xe lửa có thể đi ra ngoài. Cha một chút đêm đó phát xe lửa. Thực dễ dàng cha được thân thành. tống chiêu đệ suy tư trong chốc lát. Nói như vậy bọn họ cũng không thể xác định hai hài tử ở thân thành. Đúng vậy, trung kiến quốc gật đầu. Chúng ta lên lầu đi. Dừng một chút, mấy năm nay đừng đi trở về. Tống chiêu đệ, ta cha mẹ thân thể hảo, Đại ca ngươi một nhà cũng khá tốt. Ngươi hàng năm vô hưu Chúng ta không quay về. Bọn họ cũng sẽ không trách chúng ta. Bất quá, bọn họ nếu là từng cái cha. Không chừng có thể cha được triệu tư lệnh. Rồi nói sau, trung kiến quốc nói. Ta coi triệu tư lệnh không lo lắng. Khả năng có an bài khác. Tống chiêu đệ thường một chút. Có thể hay không là để cho người khác ăn mặc hắn quân trang đi trước. Cũng có khả năng, Trung kiến quốc nói, ngẩng đầu nhìn Tống Chiêu đệ. Người thành thật nói cho ta, trận này đại cách mạng khi nào mới có thể kết thúc. Tống Chiêu đệ, 10 năm, liền tính từ năm 66 bắt đầu tính, còn có năm 6 năm. Trung kiến quốc hỏi, Tống Chiêu đệ gật đầu, kiên nhẫn chờ xem, không kiên nhẫn tâm cũng không có biện pháp. Trung kiến quốc thở dài một hơi. may mắn lão tưởng người ba ngày hai đầu lại đây liêu chúng ta chúng ta thường thường phải đi ra ngoài một chuyến nếu không chúng ta bên này cũng đừng tưởng như vậy an ổn. tống chiêu đệ tò mò lão tưởng còn sống chung kiến quốc ngây ra một lúc ý thức được nàng nói cái gì không dám tin tưởng người cũng không biết lão tưởng khi nào chết ta là trang phục thiết kế sư không phải lịch sử nghiên cứu viên tống chiêu đệ càng nói càng chột dạ ta không biết cũng bình thường a trung kiến quốc hít sâu một hơi tống chiêu đệ a tống chiêu đệ các người kia thế hệ sẽ không liền kháng chiến là khi nào kết thúc cũng không biết đi ta biết a tống chiêu đệ nói 15 tháng 8, trung kiến quốc mặc kệ nàng người sinh nhật là 15 tháng 8, người hiện tại đương nhiên nhớ rõ người nói kháng chiến chẳng lẽ không phải kháng nhật chiến tranh tống chiêu đệ nói nếu là huyết minh ta nói đúng ta liền tính nói ta trước kia cũng nhớ rõ người cũng không tin Trung kiến quốc gật đầu, liền tính ngươi nói rất đúng, ta đây hỏi lại ngươi, Nhật Bản ngày nào đó thêm đầu hàng thư, tống Chiêu đệ hơi hơi mỉm cười, 9 tháng số 2, trung kiến quốc hỏi ra tới liền hối hận, nàng không biết, chân chính tống Chiêu đệ cũng biết, nàng có nhân ra ký ức, loại sự tình này không làm khó được nàng, lão tưởng như vậy đại nhân vật, ngươi cũng không biết hắn khi nào chết, thật không biết ngươi đời trước sống như vậy nhiều năm có ích lợi gì. Tống chiêu đệ nhấc chân liền chiều hắn trên đùi đá. Trung kiến quốc phản xà có điều kiện duỗi tay bắt lấy. Đột nhiên không kịp phòng ngừa. Bùm, tống chiêu đệ té lăn trên đất. Trồng vó. Trường 85, chiêu đệ giận dữ. Tống chiêu đệ trước mắt tối sầm. Đầu ong ong vang. Trước mắt trần nhà chợt cao chợt thấp. Cả người ngốc rớt. Trung kiến quốc chớp một chút đôi mắt. Không rõ hết thảy như thế nào phát sinh. Theo bản năng buông tay. Bùm. Tống chiêu đệ hai chân chấm đất, cả người thẳng tắp nằm trên mặt đất, cũng phục hồi tinh thần lại, chừng mắt nhìn đột nhiên xuất hiện tứ phương mặt, nghiến răng nghiến lợi trung kiến quốc, ngươi xong rồi, ta, trung kiến quốc thường nói, ta không phải cố ý, ngươi như thế nào té ngã, lời nói đến ít hầu mắt, theo bản năng nuốt trở về, ta đỡ ngươi lên, tống chiêu đệ buột miệng thốt ra, không dậy nổi, chính là trên mặt đất lạnh, trung kiến quốc thường một chút, ngồi xổm xuống. vươn tay, đừng, đừng phát cáo chạy nhanh lên. Tống chiêu đệ lạnh lùng phun ra một chữ. Lan, Trung Kiến Quốc sắc mặt đột biến, giật giật miệng còn tưởng giải thích, đột nhiên nhìn đến Tống chiêu đệ hốc mắt đỏ, trong lòng căng thẳng, Trung Kiến quốc mạc danh luống cuống, theo bản năng tưởng kêu bọn nhỏ tới cứu chàng, ngẩng đầu, bỗng nhiên nghĩ đến bọn nhỏ đều trong ổ chăn ngủ, Trung Kiến quốc thức khắc cảm giác được tâm càng luống cuống. Chiêu đệ, ngươi, ngươi trước lên. vô luận là đánh ta còn làm mắng ta, ta đều không nhúc nhích, không hé răng, được không? Lan, Trung Kiến Quốc hướng bốn phía nhìn nhìn, thấy không có gì người, hít sâu một hơi, bế lên tống chiêu đệ liền hướng trên lầu chạy, nhấc chân đá văng ra môn, chui vào trong phòng, sau lưng cùng vừa dẫm, môn quan gắt gao, Trung Kiến quốc đem tống chiêu đệ phóng tới trên giường, liền bắt lấy tống chiêu đệ tay chiều trên mặt hắn tiếp đón, tống chiêu đệ một cái tát đẩy ra, Lan. Trung kiến quốc cứng đờ, lắp bắp hỏi, trừ bỏ lăn, ngươi có thể nói điểm khác sao? Lan, tống chiêu đệ lạnh lùng nói. Càng là như vậy, trung kiến quốc càng không dám lăn. Ta không nghĩ tới ngươi sẽ trọng tâm không xong nói xuất khẩu, liền tưởng cho chính mình một cái tát. Ta nói sai rồi, ngươi không phải vũ đạo diễn viên, cũng không luyện qua quyền cước công phu, trọng tâm không xong thực bình thường. Ta hẳn là nghĩ vậy một chút, nhìn xem tống chiêu đệ sắc mặt. thấy nàng vẫn như cũ mặt vô biểu tình trung kiến quốc gia đầu tê dại về sau về sau ta không bao giờ động thủ ta bảo đảm đi ra ngoài tống chiêu đệ nói hảo hiện tượng lần này nói hai chữ trung kiến quốc gác trong lòng thở nhẹ một tiếng tưởng một chút kéo tống chiêu đệ tay thực xin lỗi ta sai rồi ta không nên như vậy không đầu óc ta lần sau nhất định nhất định sẽ nhớ kỹ tống chiêu đệ nhàn nhạt, nhạt nhìn hắn một cái Xoay người đưa lưng về phía hắn, trùng kiến quốc nhịn không được vò đầu bứt tai, hắn tay như thế nào liền như vậy thiếu đâu, chiêu đệ, chiêu đệ, ngày mai ta nấu cơm, ta giặt quần áo, trùng kiến quốc cân nhắc trong chốc lát, không thể trầm mặc đi xuống, đứng dậy chạy đến bên kia, ghé vào mép giường, lại lần nữa bắt lấy tống chiêu đệ tay, người trong lòng không thoải mái liền đánh ta một chút, không đúng, muốn đánh vài cái đánh vài cái, đừng không phản ứng ta. Tống Chiêu đệ liếc hắn một cái, lại lần nữa xoay người. Trung Kiến Quốc nhìn đến Tống Chiêu đệ trên quần áo mặt bùn đất, bỗng nhiên trong lòng vừa động, đột nhiên nhanh trí. Chiêu đệ, người quần áo ô uế, ta giúp ngươi cởi ra a. Tống Chiêu đệ há mồm tưởng nói không cần, tưởng tượng đến chăn đơn cùng khăn trải giường là hôm nay buổi chiều mới vừa đổi, liền không hé răng. Trung Kiến quốc thấy thế, tiểu tâm xả một chút nàng ống tay áo, phát hiện Tống Chiêu đệ không nhúc nhích. Lá gan lớn, cởi ra tống chiêu đệ áo bông cùng quần bông, hòa tốc bái rớt quần áo của mình, liền hướng trong chăn toàn, tống chiêu đệ nghe được sột sột soạt soạt thanh âm, đã đoán được, trùng kiến quốc, môn đóng sao? Đại môn không liên quan cũng không, nói tới đây, đột nhiên im bặt, trùng kiến quốc đối thượng tống chiêu đệ đôi mắt, đầy mặt xấu hổ, ta, ta hiện tại liền đi đóng cửa, xốc lên chăn hướng dưới lầu chạy, đóng lại viện môn, quan phòng khách môn Chạy đến trên lầu, phòng ngủ môn cũng đóng lại Trung kiến quốc nhìn nhắm chặt cửa phòng Một chút cũng không ngoài ý muốn Chính là, lúc này đây trung kiến quốc không dám ngủ phòng khách Cũng không dám cùng mấy đứa con trai tễ một tễ Chui vào phòng tạp vật, tìm được một cây tế dây thép Đột nhiên nghĩ đến môn là từ bên trong xoan thượng Hắn muốn vào phòng, chỉ có thể giữ cửa đá văng ra Đá văng ra môn, trung kiến quốc liên tục lắc đầu Tiểu tống lão sư có thể khí hộp máu Ba ba, ngươi làm chi đâu? Trung kiến quốc quay đầu lại. Đại hoa, còn chưa ngủ đâu, ta là vừa tỉnh ngủ. Trung đại hoa nói, tưởng đi tiểu phát hiện quên lấy nước tiểu bồn. Ta xuống lầu lấy nước tiểu bồn. Ba ba, ngươi ăn mặc áo sơ mi gác cửa đứng không chê lạnh không? Trung kiến quốc nghĩ thầm, trên người lại lãnh cũng không có tâm lãnh. Lãnh à, chính là ngươi nương không cho ta mở cửa. Lại chọc nương sinh khí, trung đại hoa đánh giá hắn một phen. Thật không biết ngươi muốn làm gì, mỗi ngày chọc nương sinh khí, thở dài một hơi, lắc lắc đầu, xoay người đi lấy nước tiểu bồn, trung kiến quốc quáng mắt, hít sâu một hơi, theo sau, nhi tử, giúp ba bà gõ gõ cửa, liền nói ngươi bụng đau, ta giúp ngươi, đem nương chọc sinh khí, nương lại sẽ làm ngươi nấu cơm, ta không muốn ăn ngươi làm cơm, trung đại hoa quay đầu lại liếc hắn một cái, ngươi đừng đi theo ta, ta đi WC. Trung kiến quốc vừa đi vừa nói chuyện, ta cũng không nghĩ đi theo ngươi. Chính là ta hôm nay nếu là không đi vào, người nương đến khí một tháng. Nhi tử, người không muốn ăn ta làm cơm, ta cũng đến làm một tháng cơm. Cái gì, trung đại hoa khiếp sợ, suýt nữa một chân đạp không lăn xuống lâu. Vội vàng bắt lấy tay vịn, xoay người nhìn chằm chằm trung kiến quốc. Ngươi nói thật, ba ba, trung kiến quốc gật đầu. Ba ba lần này gây ra họa không nhỏ. Ngươi. ngươi, ngươi như thế nào mỗi ngày gặp rắc rối a? Trung Đại Hoa thực bất đắc dĩ, ta cũng không biết nên nói bạn như thế nào ngươi. Lần này lại là vì cái gì a? Trung Kiến Quốc ho nhẹ một tiếng, hơi xấu hổ. Ngươi nương đá ta, ta đánh trả. Ngươi đánh ta nương. Trung Đại Hoa chừng lớn mắt, lá gan của ngươi như thế nào lớn như vậy? Trung Kiến Quốc lắc đầu, không có đánh, bất quá so đánh nghiêm trọng. Ai, Nhi Tử, đừng hỏi, mau giúp ngươi lão tử ngẫm lại biện pháp. thật sự rất nghiêm trọng trung đại hoa hỏi trung kiến quốc ta cảm thấy sẽ phi thường nghiêm trọng vậy ngươi cùng ta tới ba ba trung đại hoa vẫy tay đi đến trong viện chỉ vào đối diện môn cửa sổ nhỏ giọng nói cây thang trung kiến quốc trước mắt sáng ngời cảm ơn mi tử, đến lưu ra mượn cái cây thang ba lượng hạ bò lên trên lâu nhẹ nhàng đầy cửa sổ khai trung kiến quốc nghiêng người chui vào đi nằm trong ổ chăn Há mồm muốn ôm oán tống chiêu đệ quá tàn nhẫn. Lời nói đến bên miệng. Trung kiến quốc thật cẩn thận hỏi. Tống chiêu đệ đồng chí. Ngủ rồi sao? Tống chiêu đệ liếc hắn một cái. Nhắm mắt lại. Trung kiến quốc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hướng tống chiêu đệ bên người di một chút. ho khan một tiếng. Trên người nơi nào đau. Muốn hay không thượng bệnh viện. Đau đầu. Tống chiêu đệ phun ra hai tự Trung kiến quốc vội vàng hỏi. Có phải hay không sưng lên? không đợi tống chiêu đệ mở miệng câu đầu đẩy ra nàng tóc dài phát hiện không có sưng lại không yên tâm lúc trước quăng ngã kia một chút xác thật thực vang ngày mai đi bệnh viện nhìn xem cầm miệng tống chiêu đệ nhíu mày xào trung kiến quốc đột nhiên nhắm lại miệng một lát sau lại nhịn không được hỏi chiêu đệ thật không có việc gì có việc nhất định phải cùng ta nói trung kiến quốc lại làm ta nghe thấy ngươi nói một chữ lập tức cốt cho ta đi ra ngoài Tống chiêu đệ ngẩng đầu nhìn hắn, gần từng chữ một, sắc mặt có thể nói hung ác, trung kiến quốc thành thật. Vừa cảm giác đến hừng đông, trung kiến quốc hai mắt mở liền mặc quần áo, mở ra cửa phòng xem một cái trên tường đồng hồ báo giờ. 6 giờ thập phần, thời gian còn sớm, còn kịp, trung kiến quốc đến dưới lầu, đánh răng rửa mặt, liền đi nấu cháo, theo sau nấu bảy cái hột vịt muối, lại xào một chậu rau xà lách, trung đại hoa xuống lầu. Nhìn đến trên bàn bãi một chậu hột vịt muối cùng một đĩa màu xanh lá đồ ăn. Theo bản năng kêu, nương, hôm nay như thế nào ăn sớm như vậy? Người nương còn không có lên. Ta làm cơm, trung kiến quốc nói. Đi kêu người nương rời giường. Trung đại hoa trao mày. Người còn không có đem nương hống hảo. Nương làm sao vậy? Theo sau xuống dưới tự lập hỏi. Đại hoa nhìn trung kiến quốc thở dài. Lại đem nương chọc sinh khí. Tự lập há miệng thở dốc. Không dám tin tưởng. ba Ngươi như thế nào ba ngày hai đầu chọc nương sinh khí. Có như vậy thường xuyên. Trung kiến quốc nghiêm thúc hồi tưởng một phen. Không có. thiếu nói hưu nói vượn. Nhìn đến canh sinh xuống dưới. Canh sinh. Đi kêu ngươi nương ăn cơm. Canh sinh thở dài một hơi. Ba. Hy vọng ngươi về sau ở nhà đi theo bên ngoài giống nhau ổn trọng. Cho ngươi ba đi học đâu. Trung kiến quốc chừng mắt. Ta là lão tử. Các ngươi là lão tử. Đại hoa. Ngươi là lão tử. ta thân ba, người đi kêu ta nương xuống dưới ăn cơm đi. trùng kiến quốc nghẹn một chút, ta sai xử bất động các ngươi. tin hay không chờ ngươi nương hết giận, ta cùng nàng nói các ngươi không nghe lời. quét liếc mắt một cái ba cái nghi từ, sợ rồi sao? sợ liền mau đi. ngươi thật nhàm chán. canh sinh nhịn không được hoài nghi. như vậy ấu chỉ người là như thế nào lên làm đoàn trưởng? chính là đối mặt như vậy một vị không đàng hoàng cha. canh sinh lại không phản cảm. Mạc danh cảm thấy buồn cười. Trung kiến quốc liếc hắn một cái. Xoay người hồi phòng bếp đoan cháo. Tống chiêu đệ hôm nay thức dậy vãn. Cũng không phải sinh khí. Mà là đi ra ngoài năm ngày. Có bốn ngày ở trên xe cùng trên thuyền vượt qua. Thả lỏng lại. Cả người rất mệt. Lười biếng không nghĩ khởi. Trung kiến quốc buổi sáng đi được cấp. Môn không quan hảo. Tống chiêu đệ ẩn ẩn nghe được Trung kiến quốc cùng đại hoa thanh âm. Nghĩ đến hài từ đều lên. Thời gian không còn sớm, liền ngồi dậy mặc quần áo, nghe được tiếng đập cửa, tống chiêu đệ khấu thượng cuối cùng một cái nút thắt, cầm lấy lực liền nói, tiến vào, nương, ăn cơm, canh sinh đẩy cửa ra, liền xem tống chiêu đệ sắc mặt, nhìn không ra hỉ nộ, từ hỏi, buổi tối ngủ ngon sao, tống chiêu đệ khó hiểu này ý, tưởng một chút, khá tốt, vậy ngươi không sinh ba ba khí, canh sinh nói chuyện, nhìn không chớp mắt mà nhìn nàng, tống chiêu đệ cười. người ba tên hỗn đản kia kêu ngươi hỏi các ngươi hôm qua làm sao vậy đi vào trung gia mau hai năm canh sinh chưa bao giờ gặp qua hai vị trưởng bối cãi nhau đúng là bởi vì như vậy canh sinh mới lo lắng tống chiêu đệ người ba cái không đàng hoàng ta không nghĩ nói hắn hắn làm cơm đúng vậy canh sinh nói chúng ta đến dưới lầu ba ba đã toàn bộ làm tốt nương ngươi không tức giận đi cùng hắn sinh khí tống chiêu đệ hư một tiếng Ta chính là thuộc miêu, cũng không đủ hắn khí, canh sinh cười cười, bà bà biết ngươi rộng lượng, mới dám cùng ngươi nói giỡn, thiếu cho ngươi nương rót mê hồn canh, tống chiêu đệ đi ra ngoài, nhìn đến nhị hoa cùng ta hoa còn không có lên, duỗi tay đem hai hài tử chăn sóc lên. chương 86, chuyện nhà, nhị hoa cùng ta hoa mở mắt ra, thẳng ngơ ngác nhìn tống chiêu đệ, đầy mặt nghi hoặc. Không rõ Tống Chiêu Đệ vì cái gì sốc bọn họ chăn. "Đi lên." Tống Chiêu Đệ nói, Nhị Oa không động đậy. "Mới 7 giờ a, nương, người ba đã làm tốt cơm." Tống Chiêu Đệ cười nói. Tam Oa xoay người ngồi dậy. "Nương, ta quần áo cho ta, cho ta." Từ năm trước Tam Oa qua bốn phía tuổi sinh nhật, Tống Chiêu Đệ liền cùng Đại Oa tự lập cùng canh sinh giảng, về sau không chuẩn lại giúp Tam Oa mặc quần áo. Nếu không sẽ đem tam hoa chiếu cố cùng cái phế vật dường như. Mấy cái tiểu hài tử không nghĩ muốn cái phế vật đệ đệ. Vô luận tam hoa như thế nào cầu mấy cái ca ca. Bọn họ cũng không hề giúp tam hoa. Tống chiêu đệ đem quần áo ném cho tam hoa. Chờ tam hoa mặc tốt. Nàng mới ra tay cho hắn sửa sang lại một chút quần áo. Theo sau lãnh mấy cái hài tử xuống lầu. Đến dưới lầu, tam hoa không đi rửa mặt cùng rửa tay. Mở miệng liền hỏi, đại ca. Ba ba lần này làm cơm khó ăn sao? So năm trước hảo điểm, xem như bình thường trình độ. Trung đại hoang nghiêm túc lời bình. Về sau cơm sáng đều từ ba ba làm đi. Trung kiến quốc tay run một chút, trong tay cây muỗng suýt nữa rớt ở thép trong nồi. Đại hoa, đừng hù dọa ba ba. Ba ba, ta cũng thích ăn ngươi làm cơm. Canh sinh nói tiếp. Trung kiến quốc buông chén, mặt một phen mặt tiểu tống lão sư, người cảm thấy thích hợp sao? Người cảm thấy thích hợp sao? tống chiêu để cười như không cười hỏi trung kiến quốc rất muốn nói phi thường không thích hợp chính là liên tưởng đến hắn hôm qua làm chuyện ngu xuẩn nghĩ một đằng nói một nẻo rất thích hợp nói xong chừng liếc mắt một cái đại hoa cùng canh sinh xem náo nhiệt không chê sự đại đứng nói chuyện không eo đau lão tử sớm muộn gì đến tấu hai người một đốn tống chiêu để cười cười ngày hôm sau buổi sáng tống chiêu đệ cũng không có làm trung kiến quốc nấu cơm Nàng đá trung kiến quốc, trung kiến quốc chảo nàng chân, đúng là phản xà có điều kiện, té ngã thời điểm tống chiêu đệ đích xác thực tức giận. Hận không thể đem trung kiến quốc mặt chảo hoa, đương nàng nhìn đến trung kiến quốc từ trên cửa sổ phiên tiến vào. Khí liền tiêu hơn phân nửa, trung kiến quốc lại chủ động làm cơm sáng, khó được còn không có đem đồ ăn xào hàm hầu người. Cháo cũng nấu trù hy vừa vặn, tống chiêu đệ thường cùng hắn sinh khí, cũng khí không đứng dậy. Nói trở về, Tống Chiêu Đệ khóc, đích xác dọa đến Trung Kiến Quốc, tuy rằng Trung Kiến Quốc biết Tống Chiêu Đệ không phải như vậy kiều khí người. Khóc cũng là nàng bổn ý, nhưng từ đây về sau, Tống Chiêu Đệ tấu hoặc là đấm Trung Kiến Quốc, Trung Kiến Quốc sốt cuộc không dám còn qua tay. Như vậy vừa nói liền xa, Tống Chiêu Đệ trở lại trường học, tiếp tục dạy học sinh tiếng Anh, lại không dựa theo sách giáo khoa thượng giáo. Bọn học sinh cũng phát hiện, không đơn giản Tống Chiêu Đệ. Ngữ văn, toán học lão sư đi học thời điểm, cũng không chiếu sách giáo khoa tới, xen kẽ rất nhiều bọn họ chưa từng nghe qua, thậm chí sơ tam sách giáo khoa thượng cũng tìm không thấy nội dung. Học sinh tò mò, hỏi các khoa giảng bài lão sư, lão sư cấp ra lý do là học tập không thể cực hạn với sách vở thượng nội dung, còn phải hiểu được suy một ra ba, toán học cùng giáo viên tiếng Anh nói như vậy, không có gì vấn đề, ngữ văn lão sư cũng nói như vậy. học sinh không tin về đến nhà liền cùng cha mẹ nói trường học chẳng những đem thời khóa biểu sửa lại buổi sáng 4 tiết khóa buổi chiều tam tiết khóa còn giáo rất nhiều thư thượng không có chi thức điểm kết quả bị cha mẹ một câu lão sư tưởng đem hắn biết đến đồ vật toàn giao cho ngươi ngươi liền cho ta hào hào học cấp dầu trở về bọn học sinh thành thật các lão sư tiếp tục dựa theo một lần nữa biên soạn giáo án giảng bài tháng 5 năm năm hai hào Cũng là nông lịch tháng năm sơ năm, tống chiêu đệ thu được đến từ Tân Hải thăm hỏi, cũng thu được triệu ngân tin tức. Tin tức tốt đạt được hưởng cho đại gia, tống chiêu đệ xem xong tin, cũng liền tịch thu lên, giống dĩ vãng giống nhau đặt ở trên bàn. Buổi chiều 5 giờ rưỡi, đại hoa mang theo ca ca bọn đệ đệ trở về, trùng kiến quốc cũng đã trở lại. Vào cửa nghe được đại hoa đang ở niệm tin, trùng kiến quốc xem một cái, là hắn đại ca chữ viết, liền nói. đại điểm thanh từ đầu niệm ta đều mau niệm xong trung đại hoa dứt khoát đem tin cho hắn chính ngươi xem đi trung kiến quốc tiếp nhận tới vừa thấy là hai tờ giấy viết rậm rạp mệt một ngày người cũng lười đến xem liền hỏi tống chiêu đệ chuyện gì tống chiêu đệ một bên làm giày xăng đan một bên nói chúng ta trở về chôn ngươi ba ngày đó ta cùng đại tẩu nói kêu hắn đại ca đi ta biểu gì chồng trước bên kia cùng bên kia người ta nói Chúng ta một tháng cho nàng 50 đồng tiền, còn nhớ rõ sao, nhớ rõ, Trung kiến quốc nói, chúng ta một năm cho nàng 50, người kêu đại tẩu đối ngoại nói là một tháng cấp nhiều như vậy tiền. Ta mẹ kế trước khi sinh nhi tử khẳng định sẽ động tâm. Rốt cuộc nông thôn nhật tử không dư giả, liền tính biết rõ nếu không đến, cũng tới hỏi một chút, bọn họ một khi tìm được ta mẹ kế, lấy triệu ngân tính cách, không cho còn sẽ chửi ầm lên. Đến lúc đó không chừng còn sẽ đánh lên tới. Đại tẩu liền cảm thấy làm loại sự tình này thực không phẩm. Mới không đồng ý, nhìn các ngươi nương mấy cái biểu tình. Nàng thật tìm nàng đại ca. Tống chiêu để, nàng không tìm, đại ca ngươi đi tìm hắn đại cữu ca. Đại tẩu nhà mẹ đẻ người phi thường duy trì đại ca làm như vậy. Chưa hôm đó liền đi triệu ngân chồng trước thôn thượng phóng tin tức. Nhị tháng 3, gác nông thôn đúng là thời kỳ giáp hạt thời điểm. Phòng chừng kia người nhà nhật tử không hào quá tốt nhất tháng liền đi tân hải tìm triệu ngân đại ca nghe triệu ngân hàng xóm nói kia người nhà cũng không đòi tiền liền phải mấy cân phiếu gạo triệu ngân há mồm liền mắng chửi người ra không biết nơi nào tới con hoang như vậy mắng trung kiến quốc nghẹn họng nhìn chân chối tống chiêu đệ bĩu môi tin tưởng có ghi chính ngươi nhìn xem ở đệ nhị trang trung kiến quốc vội vàng rút ra đệ nhị trang tập trung nhìn vào Suýt nữa bị nước miếng sặc, kia ca hai đem mụ nội nó kéo đi ta mẹ kế trong nhà. Đúng vậy, tống chiêu đệ nói, lão thái thái năm nay 78, không có bệnh, chính là chân cẳng không tốt, ở nhà không thể giúp đỡ làm việc, cũng vô pháp chăm sóc hài tử. Liền đưa đến triệu ngân trong nhà, kêu triệu ngân giúp bọn hắn dưỡng, trùng kiến quốc sợ nhìn xót, một chữ một chữ xem, này ca hai cũng đủ thiếu đạo đức, chính mình thân nãi nãi, để cho người khác cấp dưỡng. Có thể đem triệu ngân đuổi ra đi. ngươi cho rằng này lão thái thái là cách nhậm người khi dễ chủ nhân. Tống chiêu đệ cười. Không chừng là lão thái thái chính mình chủ ý. Trung kiến quốc sách một tiếng. Nhà này cũng đủ không phẩm. Ta mẹ kế gả cho ta ba hơn 20 năm. Nhiều năm như vậy không lui tới. Vừa nghe nói có tiền liền tìm tới cửa. Như thế nào không biết xấu hổ a? Nghèo ở chợ đông không người hỏi. Dầu nơi núi thẳng có khách tìm. Loại sự tình này thực bình thường. Đống chiêu đệ nói, nói nữa, nàng hoàn toàn có thể cùng nàng kia hai cái nhi tử nói. Nàng không nhiều như vậy tiền, hoặc là nàng tiền đến lưu trữ cấp thắng lợi cưới vợ. Vô luận là cái nào lý do, đều so há mồm mắng chửi người hảo. Nàng nói chuyện khó nghe, cũng liền không thể trách nhân ra làm việc khó coi. Tự lập không tán đồng, nương, người nói không đúng, cái kia nãi nãi trước kia sinh nhi tử, liền không nên đi tìm cái kia nãi nãi. Ta biểu gì hai cái nhi tử không đi tìm nàng, chờ nàng về sau về hưu, nhàn rỗi không có việc gì liền có khả năng tới nhà ta. Tống chiêu đệ nói, tự lập ách, chính là, đừng chính là, đại đa số người nhật tử đều quá căng thẳng. Tống chiêu đệ nói, nhân gia nhật tử nếu là giàu có, triệu ngân cho nhân gia tiền, nhân gia cũng không thấy đến muốn, nhật tử không hảo quá, có cơ hội làm người nhà hảo quá một chút, chẳng sợ cơ hội này thực xa vời. Nhân gia đều muốn đi thử một chút, huống chi người kia cũng không phải không có huyết thống quan hệ người ngoài. Dừng một chút, thật muốn lại nói tiếp, vẫn là bị sinh hoạt bức. Trung kiến quốc, người nương nói đúng, kỳ thật người bình thường nhìn đến chính mình trước kia hài từ quá đến không tốt. Nhiều ít sẽ giúp một chút, chẳng sợ cấp hai cân phiếu gạo. Đáng tiếc, ta mẹ kế không phải người bình thường, làm việc cũng quá tuyệt. Đúng rồi, đại ca nói hắn cấp chúng ta viết thư thời điểm. Cái kia lão thái thái còn ở ta mẹ kế ra. Nàng ăn cái gì. Ta biểu gì chỉ có kia một chỗ phòng ở. Liền tính không nghĩ về nhà. Cũng đến về nhà. Tống chiêu đệ nói. Triệu ngân ăn cái gì nàng ăn cái gì. Nàng lớn như vậy tuổi. Triệu ngân cũng không dám đói chết nàng. Trung đại hoa không tin. Nãi nãi không dám sao. Bác gái nói ra ra chính là bị nãi nãi tức chết. Nói lên trung phụ. Tống chiêu đệ không nghĩ cười. Rốt cuộc đối người chết không tôn trọng. Chính là tưởng tượng đến hắn làm sự. tống chiêu đề cũng tôn trọng không đứng dậy. Người gia gia nếu trực tiếp uống thuốc diệt chuột đã chết. Cảnh sát không chứng cứ. Vô pháp đem người nãi nãi bắt lại. Người nãi nãi cũng đến trên lưng bức từ trượng phu thanh danh. Nhưng người gia ra uống thuốc. Trong chốc lát lại hối hận. Cùng nhân ra nói hắn không muốn chết. Sinh tử chuyện lớn như vậy. Bị hắn làm đến cùng trò đùa giống nhau. Nhân ra chỉ biết nói hắn tìm đường chết. Dừng một chút. Người hỏi người ba, hắn dám nói người ra ra là người nãi nãi bức thử sao? Người gia ra chết, người nãi nãi có trách nhiệm, cũng không thể toàn quái nàng. Trung kiến quốc nói, người gia ra có tiền, Trần cũng có thể đi đường, trong lòng không thoải mái. Đại nhưng thừa dịch triệu ngân không ở nhà, đi hợp tác thị mua đồ ăn ngon an ủi chính mình. Đại hoa gật gật đầu, ba ba nói đúng, ra ra đích xác rất ngốc, cấp đại ca hồi âm đi. Trung Kiến Quốc nói. Nhớ rõ cùng đại ca nói, đừng động mẹ kế sự nàng có nhi con nữ, bị người đánh vỡ đầu chảy máu, đều có nàng nhi nữ giúp nàng hết giận. Tống chiêu đệ gật gật đầu, còn có khắc muốn công đạo sao? Không có, trung kiến quốc nói, đột nhiên nghĩ đến, đại ca gia lão đại nên thượng sơ chung đi. Tống chiêu đệ, cùng nhà ta tự lập giống nhau đại, so tự lập đi học sớm, năm nay mới thượng lớp 4, ta thấy nàng lớn lên so tự lập cao. ta còn tưởng rằng nàng đến 12 hoặc là 13 tuổi. Trung Kiến Quốc nói, Tống Chiêu đệ liếc nhìn hắn một cái, người nhập ngũ năm ấy, đại ca ngươi mới kết hôn, chính ngươi mới đương 12 năm binh, ta lại không tính qua thời gian. Trung Kiến Quốc có chút không được tự nhiên, đừng nói nữa, chạy nhanh viết thư. Đại Hoa quay đầu liền hỏi Canh Sinh, ba ba như vậy gọi là gì? giấu đầu lòi đuôi, Canh Sinh phun ra bốn chữ. Trung Kiến Quốc bỗng nhiên quay đầu. Trung canh sinh, người nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Ta đói bụng, canh sinh truyền hướng tống chiêu đệ. Nương, ngày mai lại viết thư. Chúng ta trước nấu cơm đi. Tống chiêu đệ thưởng một chút, cũng đúng, là ăn bột đậu hỗn hợp mì sợi, vẫn là ăn màn thầu. Bột đậu hỗn hợp mì sợi. Trung đại hoa nói, phóng mấy cái cà chua cùng trứng gà, đặc biệt mỹ vị. Tống chiêu đệ gật gật đầu, nói đúng, cho nên Trung đại hoa, người cùng tự lập một người cùng một cục bột. Canh sinh giúp các ngươi cán bột điều. Nương, đại hoa không vui. Mã Trấn Hưng hòa giải mặt là cô nương ra sống. Ta là nam hài tử. Không nên cùng mặt, tống chiêu đệ. Kia chúng ta hôm nay liền ăn màn thầu ăn rau trộn cà chua. Dưa chuột cùng rau xà lách. Hơn nữa là không có du rau trộn đồ ăn. Tự lập kéo một chút đại hoa. Cùng mặt đi, ta không nghĩ đi. Trung đại hoa không nhúc nhích. Trung kiến quốc cười nói. Chính ngươi không nói. Thiếu khoe khoang ngươi sẽ nấu cơm. Ai biết ngươi sẽ cùng mặt. Trung đại hoa chính mình tưởng tượng. Hình như là Nga. Vô nghĩa. Trung kiến quốc trường hắn liếc mắt một cái. Chạy nhanh lên. Về sau đừng gặp người liền nói. Ngươi lại học xong cái gì cái gì. Trung đại hoa lẩm bẩm một câu. Ta cũng không dám nói. Tống chiêu để trải qua hắn bên người. Xoa xoa đại hoa đầu. Liền nói. Nhị hoa. Tam hoa. Chúng ta đi chích cà chua. Nương. Ta tưởng ăn trước một cái hồng cà chua. Tam hoa nói. Ta cũng đói bụng. Tống chiêu đệ liếc hắn một cái. Ta nhớ rõ cà chua trong đất chỉ có hai cái hồng cà chua. Nhị oa có phải hay không cũng muốn ăn một cái? Có thể chứ, nhị oa hỏi. Trung kiến cuối cùng đi ra ngoài. Có thể, chính là ta cũng phải hỏi các ngươi. Chờ lát nữa mì sợi bên trong phóng cái gì? Phóng, phóng rau xanh. Trung nhị oa nói, nương, chúng ta phóng rau rền đi. Rào tre ven tường có rất nhiều rau rền. Không ăn liền già rồi. Tống chiêu đệ sau này xem một cái. Nhỏ giọng điểm, đừng làm cho ngươi ca nghe thấy được. Nhị oa vội vàng hỏi. Nương đồng ý lạc. Tống chiêu đệ đến cà chua trong đất đem hai cái đỏ bừng cà chua gỡ xuống. Đưa cho nhị oa tẩy một chút lại ăn. Nương, mì sợi còn phóng trứng gà sao? Nhị oa nhắc nhở nàng. Không có cà chua, trứng gà cũng không bỏ. Ca sẽ thực tức giận. Tống chiêu đệ, một người một cái trứng tráng bao. Đại oa không thích ăn mì sợi. Nếu làm cà chua mì trứng, hắn đảo có thể ăn tràn đầy một chén lớn. Hòa hảo mặt, trung đại hoa liền đi ra ngoài kêu tống chiêu đệ. Kêu nàng nhìn xem mặt độ cứng được chưa. Bởi vì cắn bột điều mặt yêu cầu ngạnh một chút. Tới cửa, đại hoa thấy tam hoa trong tay ôm đại cà chua. Nhị hoa trong tay cũng có một cái. Đều ăn một nửa, tức khắc tức giận đến quay hàm phồng lên. Lớn tiếng kêu, nương, hai người bọn họ đem cà chua ăn. Nương cấp, tiểu ca hai trăm miệng một lời. đem tống chiêu đệ bán trung đại hoa không tin nương không phải thật sự là thật sự trung kiến quốc nói người nương chính là như vậy hư ta trước kia cùng các ngươi nói các ngươi còn không tin ta đại hoa nhìn trung kiến quốc ba ba thật cao hứng sao không có không có trung kiến quốc cũng không dám đem con của hắn chọc mau người nương nói làm bồi thường lại cho các ngươi làm rau trộn đồ ăn trung đại hoa không thêm du rau trộn sao Trung kiến quốc nghẹn lại, tống chiêu đệ, đừng cười, người nhi tử sinh khí, nói giỡn cũng đến một vừa hai phải, tống chiêu đệ, chụp xưa chuột được không, chung đại hoa hừ một tiếng, không được, người cán bột điều. Tốt, tống chiêu đệ mặt mang mỉm cười, đến trong phòng bếp đem tự lập cùng canh sinh đuổi ra đi chơi. Đem trùng kiến quốc kêu tiến vào lột tỏi, trùng kiến quốc ngồi ở thổ bếp bên cạnh, nhìn nàng khom lưng cán bột, rất là không hiểu nàng. người đây là đồ cái gì à hai cái cà chua mà thôi tống chiêu đệ nói nhị oa cùng tam oa không tham ăn chủ động nói muốn ăn khẳng định đặc muốn ăn nói nữa qua mấy ngày liền mọc ra tới đến lúc đó lại làm cà chua mì trứng bái trung kiến quốc không sợ đại oa sinh khí không để ý tới ngươi ngươi nhi tử không phải như vậy lòng dạ hẹp hòi người tống chiêu đệ nói nói đứng đắn mấy cái hài từ mắt nhìn liền lớn Người có hay không suy xét quá bọn họ về sau học cái gì? Trung kiến quốc, muốn học cái gì học cái gì? Ta không ý kiến, người không cùng bọn họ nói đại học có này đó chuyên nghiệp. Bọn họ biết học cái gì? Tống chiêu đệ chừng hắn một cái. Quá hai ngày ta đi ra ngoài nhìn xem còn có thể hay không nhặt được thư. Nhiều nhặt điểm, trung kiến quốc, không thấy được có thể nhặt được. Cách mạng bắt đầu đã nhiều năm, trong trường học thư đều nên ẩu thành phân bón. kia cũng đến thử xem. Tống chiêu đệ nói, không thử xem nói, liền tính biết nhặt không đến, cũng có chút không cam lòng. Trung kiến quốc, kia kêu lưu thầm cùng ngươi một khối, nàng cũng có thể nhân cơ hội đi xem lưu bình. Đúng rồi, lưu bình mau sinh đi, còn có hơn hai tháng đi. Tống chiêu đệ nói, vừa vặn quá xong ngày nóng bức, thời tiết bắt đầu chuyển lạnh thời điểm. Trung kiến quốc, như vậy sẽ chọn nhật từ, sẽ không một lần là được con trai đi. Tống chiêu đệ cười. Nếu có thể sinh đứa con trai ra tới, nàng liền thật thành Kim ra tổ tông. Lời này nói như thế nào? Trung kiến quốc hỏi, tống chiêu đệ, đại thì cùng ta nói. Kim lễ huy hai cái ca ca sinh chính là nữ nhi. lưu bình bản thân gà thấp, tái sinh cái trưởng tôn. Kim lễ huy ba mẹ đến đem nàng đương thành bảo bối cung phụng. Có khả năng, giống ta đại tẩu, gà cho ta ca cũng coi như là gà thấp. Không có thể cho ta đại ca sinh đứa con trai. Cùng ta đại ca nói chuyện thời điểm, ta có thể cảm giác được đại tàu tự tin không đủ. Trung kiến quốc nói, thở dài, đáng tiếc, giống ta loại này đốt đèn lồng cũng tìm không thấy. Trọng nữ khinh nam, liền muốn cái nữ nhi người. Không ai nguyện ý cấp sinh, trách ta lâu, Tống chiêu đệ hỏi. chương 87, sinh hài từ sự kiện. Trung kiến quốc, trách ta chính mình không biết đủ, rất có tự mình hiểu lấy A. tống chiêu đệ chừng liếc mắt một cái ta nhưng cùng ngươi nói rõ ràng ngươi dám ở trên giường loạn xạ hai ta liền ly hôn trung kiến quốc sắc mặt thay đổi chính là thuận miệng vừa nói ngươi như thế nào còn thật sự a? ta không lo thật ta sợ ngươi cho rằng ta thỏa hiệp tống chiêu đệ ăn ngay nói thật trung kiến quốc ho khan một tiếng che giấu xấu hổ tiểu tống lão sư ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao ngươi vì cái gì như vậy chán ghét nữ hài. Ta không chán ghét hài tử." Tống Chiêu Đệ nói, "Chúng ta lần đầu gặp mặt thời điểm ta đã nói, ta chỉ là chán ghét sinh hài tử." trung Kiến Quốc nghĩ tới, tục ngữ nói nữ nhi là nương chi kỳ tiểu áo bông. Ngươi liền không nghĩ muốn cái khuê nữ? Khuê nữ giống Lưu Bình như vậy sao?" Tống Chiêu Đệ hỏi, trung Kiến Quốc nghẹn một chút, "Sẽ không, ta tin tưởng ngươi, cũng tin tưởng ta sẽ không đem hài tử quán thành như vậy. Vạn nhất nữ nhi thích thượng tự lập hoặc là canh sinh đâu?" Tống Chiêu Đệ lại hỏi, Trung Kiến Quốc hô hấp cứng lại, không có khả năng đi, liền chính ngươi cũng không xác định, Tống Chiêu Đệ nói, Lưu Bình đều có thể coi trọng ngươi, ngươi khuê nữ coi trọng ngươi con nuôi không phải thực bình thường sao? Cho nên, Trung Kiến Quốc đồng chí, ngươi nha, cũng đừng suy nghĩ, Trung Kiến Quốc tưởng muốn khóc, ta đây là cái gì mệnh a? Không biết đủ muốn tao trời phạt, Tống Chiêu Đệ nói đem cắt xong rồi mì sợi mở ra. Nhóm lửa Ta nấu mì sợi, trùng kiến quốc đem thép tỏi cho nàng. Như vậy mấy cái đủ rồi đi. Đủ rồi, tống chiêu đệ ngay sau đó có trong hồ sơ bản một góc. Làm giao trộn dưa chuột, tống chiêu đệ là cái hành động phái. Ngày hôm sau liền đi cách vách tìm đoạn đại tàu. Hỏi nàng khi nào ra biển Vấn An Lưu Bình. Đoạn đại tàu biết được nàng lại muốn đi bãi rác đào thư. Liền cùng nàng nói, ngày mai đi cũng đúng. Tháng 5 năm 30 hào, Chủ nhật. hai người ngồi ngư dân thuyền đến dũng thành tống chiêu đệ cầm bao tải đi trường học đoạn đại tàu cõng một bao đồ ăn đi lưu bình trong nhà 12 giờ hai người ở bến tàu hội hợp tống chiêu đệ mặt mang vui mừng đoạn đại tàu biểu tình uể oải hai người nhìn nhau nói cái gì cũng chưa nói tới rồi trên đảo ai về nhà nấy làm tốt cơm ăn no đoạn đại tàu tới tống chiêu đệ sửa sang lại nàng tìm được 13 quyển sách Đoạn đại tàu cầm kim chỉ làm tiểu hài thử xuyên y phục. Lưu Bình chỗ đó sao lại thế này? Tống chiêu đệ đem thư mặt trên cho bụi lau khô. Mới mở miệng hỏi. Đoạn đại tàu thở dài. Tiểu kim hôm nay không đi làm. Ta đến Lưu Bình ra. Hai người còn không có lên. Người nói một chút. Có như vậy sinh hoạt sao? liền việc này. Tống chiêu đề có chút vô ngữ. Ta còn tưởng rằng kim ra người khi dễ Lưu Bình. Người nhìn đến khuê nữ bị tội mới không cao hứng. Đoạn đại tàu. nàng mau sinh tiểu kim không dám khi dễ nàng ta không cao hứng là bởi vì ta liền của trách liêu bình hai câu nàng liền nói về sau có việc sẽ cho ta gọi điện thoại chưa cho ta gọi điện thoại thuyết minh nàng không có việc gì ta đừng đi qua đây là tiếng người sao người khuê nữ rất không phải đồ vật tống chiêu đệ nói đoạn đại tàu nghẹn một chút tiểu tống người nói chuyện thật khó nghe ta phối hợp ngươi à tống chiêu đệ nói Người nói này đó còn không phải là muốn cho ta giúp ngươi mắng liêu bình. Ta mắng, ngươi lại đau lòng, đoạn đại tàu há miệng thở dốc, ta là đau lòng nàng, dừng một chút, ta chính là vì nàng hảo, mới cổ trách nàng, ta biết, tống chiêu đệ nói, nhưng mỗi người có mỗi người cách sống, nàng nhật từ nàng tưởng như thế nào quá liền như thế nào quá. Ngươi là đương mẹ nó, cũng không thể quá nhiều can thiệp, lời nói lại nói trở về, nhà nàng không có mà. Người kêu nàng lên làm chi đi, gác trên giường ngủ còn có thể tỉnh một đốn cơm sáng. Đoạn đại tàu, 9 giờ nhiều, hàng xóm đều ăn qua, nàng còn ở ngủ, thật sự kỳ cục a Sinh hoạt lại không phải cho người khác xem, tống chiêu đệ hướng trên lầu kêu một tiếng tự lập. Tự lập chạy xuống tới, làm sao vậy, nương, lấy đi lên, tống chiêu đệ chỉ vào thư, không quen biết tự tra từ điển tự lập đại hỉ, cảm ơn nương, đứa nhỏ ngốc cảm tà cái gì à tống chiêu đệ cười nói không chuẩn cùng người ngoài nói nhớ rõ nhắc nhở mấy cái đệ đệ tự lập chúng ta biết ôm thư liền hướng trên lầu chạy vừa chạy vừa kêu đại hoa mau tới nương lại cấp chúng ta tìm được thật nhiều chuyện xưa thư đoạn đại tàu xem một cái tự lập lại nhìn xem tống chiêu đệ cảm thấy tống chiêu đệ so nàng sẽ dưỡng hài từ thật là ta quản được quá rộng muốn nghe lời nói thật tống chiêu đệ hỏi Đoạn Đại Tẩu gật gật đầu. Tống Chiêu Đệ, ta cảm thấy chỉ cần ngươi, khuê nữ không chịu ủy khuất. Nàng trời cao đi, nàng xuống đất đi, ngươi đều không cần phải xen vào. Quyền đương không nhìn thấy, chính là ta nhịn không được a." Đoạn Đại Tẩu nói, Tống Chiêu Đệ gật đầu. "Ta lý giải, ngươi cũng muốn ngẫm lại, ngươi lớn như vậy tuổi, có thể quản nàng nhiều ít năm, xem một cái nàng trong tay đồ vật, cấp Lưu Bình tiểu hài tử làm, là nha." Đoạn Đại Tẩu nói. Bất quá ta để lại cái tâm nhãn, kêu Lưu Bình tìm nàng bà bà muốn phiếu vải, ta phiếu vải không lấy ra tới, ta tính toán đem kim ra phiếu vải dùng hết lại lấy ra tới. Tống chiêu để, Lưu Bình lần này như thế nào như vậy nghe lời, Lưu Bình ngay từ đầu cũng không muốn, nàng bà bà cùng nàng nói tiểu hài tử muốn mặc quần áo cũ. Đoạn đại tẩu nói, ta cùng nàng nói, tiểu hài tử không thể chỉ mặc quần áo cũ, nếu không... Người khác sẽ cho rằng nàng đường đường sư trưởng khuê nữ. Liền một trương phiếu phải đều lộng không đến. Nàng mới đi tìm nàng bà bà muốn phiếu. tống chiêu để cười nói. Về sau Liêu Bình ngủ tiếp lười giác. ngươi liền nói. Nhiều đi lại đi lại. Sinh hài từ thời điểm mới không uổng kính. Dù sao nàng là hộ sĩ. Nàng không tin ngươi. Tìm phòng sinh bác sĩ hỏi. Nhân gia cũng sẽ khuyên nàng nhiều đi lại. Không thể một ngày ngủ đến vãn. Đối Nga. Ta như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Đoạn đại tàu vui vẻ. Ta ngày mai liền đi theo nàng nói. Tống chiêu đệ không cấm đỡ chán. Người đi quá thường xuyên. Người cái gì đều không nói. Người khuê nữ cũng sẽ phiền. Kia, ta đây quá đoạn thời gian lại đi. Đoạn đại tàu ngoài miệng nói như vậy. Chỉ cách một vòng. Tháng 6 số 6. Tiết mang trùng ngày này. Lại chạy tới Dũng Thành. Đoạn đại tàu đi được sớm. Nàng xách theo túi sách đi ra ngoài thời điểm. Trung kiến quốc còn chưa có đi nơi đóng quân, đứng ở mái hiên hạ nhìn đến đoạn đại tàu bóng dáng. Trung kiến quốc nhịn không được hỏi, các ngươi thượng cuối tuần là đi Dũng Thành vẫn là hàng thành. Dũng Thành, làm sao vậy, tống chiêu đệ đi ra, theo hắn ngón tay nhìn lại, lắc đầu thở dài, đem lần trước từ Dũng Thành trở về. Đoạn đại tàu cùng nàng lời nói giảng một lần, Lưu Bình tốt nhất sinh đứa con trai, nếu là sinh cái khuê nữ, hai vợ chồng mỗi ngày cãi nhau. Lưu thẩm đi theo Nhọc Lòng, nháy mắt đến lão 10 tuổi, Trung Kiến Quốc kéo kéo khóe miệng, cũng là nàng tưởng Nhọc Lòng, đổi thành ta, người đến trước có cái khuê nữ." Tống Chiêu Đệ đánh gãy hắn nói. Trung Kiến Quốc nghẹn một chút, ngươi lại không cho sinh. Đối nga, nương, ta cũng muốn hỏi, chuẩn bị đi ra ngoài chơi đại hoa lại lộn trở lại tới. Lưu Bình cô cô cùng tiểu Kim thúc thúc mới vừa kết hôn liền có tiểu hài tử. Ngươi cùng ba ba kết hôn thật nhiều năm như thế nào không có tiểu hài tử a tống chiêu đệ người không phải tiểu hài tử trung đại hoa lắc đầu tưởng một chút lại gật đầu ta là nói rất nhỏ rất nhỏ tiểu hài tử tựa như tựa như lâm trung thì thì tiểu hài tử như vậy tiểu nhân tiểu hài tử đại hoa người muốn cái đệ đệ vẫn là muốn muội muội trung kiến quốc vội hỏi trung đại hoa bật thốt lên nói đệ đệ a khi ta không hỏi trung kiến quốc nói xong Xách theo áo khoác đi ra ngoài Trung đại hoa chớp một chút mắt, không rõ nguyên do, ba ba làm sao vậy, hắn muốn cái nữ nhi, tống chiêu đệ nói, ta tưởng cho các người sinh cái đệ đệ, đôi ta có khác nhau, chúng ta mới không sinh tiểu hài tử, tự lập tò mò, kia có thể sinh hai cái A. Ta không nghĩ sinh hai cái, tống chiêu đệ nghĩ thầm, ta liền một cái đều không nghĩ sinh, đại hoa, kia việc này liền khó làm, không đợi tống chiêu đệ mở miệng, liền nói. dù sao ta không cần muội muội ta cũng không cần muội muội nhị oa đi theo nói nương ngươi cùng ba nói đừng nghĩ muội muội tàm oa đột nhiên mở miệng có thể tưởng trung hướng nam đại oa chừng mắt hắn ngươi muốn muội muội ngươi chiếu cố tàm oa lắc đầu chúng ta có thể sấn ba ba không ở nhà thời điểm đem muội muội đưa cho người khác a đối nga nhị oa tưởng một chút biện pháp này không tồi tự lập cùng canh sinh nhìn nhau Đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt bất đắc dĩ. Tống chiêu đệ vô ngữ vừa muốn cười. Suy nghĩ nhiều. Các ngươi đời này đều sẽ không có muội muội Vậy là tốt rồi. Trung đại hoa tay nhỏ vung lên. Xuất phát. Tống chiêu đệ bên tai thanh tịnh, Lại nhịn không được tưởng, Chẳng lẽ có người ở đại hoa trước mặt nói nàng sinh không ra hài từ. Là chỉ sẽ không đẻ trứng gà mái. Càng nghĩ càng cảm thấy có cái này khả năng. Nhịn không được mắng một câu. Cái nào không biết xấu hổ nhiều như vậy miệng. Theo sau, Tống Chiêu Đệ ôm kim chỉ hộp đi mã ra tìm Chu Thục Phân. Thỉnh Chu Thục Phân giúp nàng hỏi thăm hỏi thăm. Đều có ai gác sau lưng nghị luận nàng. Chu Thục Phân nghe minh Tống Chiêu Đệ ý đồ đến. Há mồm liền hỏi. Ta cũng muốn biết, người bụng như thế nào vẫn luôn không động tĩnh. Tống Chiêu Đệ thức khắc cảm giác hô hấp không thuận. Ta không nghĩ sinh, hài tử quá nhiều. Ta nhưng không nghĩ mệt chết. Nhà ngươi hài tử là có điểm nhiều. Chu Thục Phân lý giải. chính là ngươi liền không nghĩ muốn cái chính mình hài tử. Tống Chiêu Đệ, đại hoa bọn họ chính là ta nói thân sinh, Chu Thục Phân nói, Tống Chiêu Đệ, vì cái gì nhất định phải thân sinh? Cùng ngươi thân a, Chu Thục Phân buột miệng thốt ra. Tống Chiêu Đệ cười nói, nhà ngươi chấn hưng cùng ngươi, có đại hoa cùng ta thân sao? Chu Thục Phân nghẹn lại, hít sâu một hơi, ta không giúp ngươi hỏi thăm. Ta đây ngày mai liền đi mua bố. Cớp mấy cái hài tử làm quần áo mới, tống chiêu đệ nói, làm tốt lúc sau, khiến cho đại hoa mặc vào quần áo mới tới tìm các ngươi ra chấn hương chơi. Chu thục phân thủ công sống không được, cũng không phải bởi vì nàng lười, cũng không phải bởi vì nàng làm quần áo thời điểm không dụng tâm. Mà là tay nàng bồn, vô luận như thế nào làm, đều không bằng tống chiêu đệ làm quần áo đẹp, tiểu hài tử ái khoe khoang, chu thục phân không dám tưởng tượng. Nhà nàng Mã Trấn Hưng nhìn đến Đại Hoa có quần áo mới. Hắn không có, đến lúc đó sẽ như thế nào nháo. Tính ta sợ ngươi, đừng nói như vậy, Tống Chiêu Đệ cười nói, ta lại không bức ngươi. Chu Thục phân đánh giá nàng một phen, Tống lão sư, nhà ngươi trung đoàn trưởng biết ngươi gương mặt thật sao? Từ lúc bắt đầu liền biết, Tống Chiêu Đệ nói, hắn liền thích ta điểm này. Chương 88, kẻ sướng người họa. Chu Thục Phân bị nghẹn đến không lời gì để nói, chỉ có thể thở dốc. Tống Chiêu Đệ biết rõ cố hỏi, "Ngươi làm sao vậy? Ta rốt cuộc minh bạch ngươi vì cái gì ngốc tại trong nhà không ra?" Chu Thục Phân nói, "Bởi vì không ai nguyện ý cùng ngươi nói chuyện phiếm." Tống Chiêu Đệ mỉm cười nói, "Ngươi nói ngược, lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều, là ta lười đến cùng các nàng nói chuyện, Chu Thục Phân cũng không yêu đi ra ngoài xuyến môn." Rất lý giải Tống Chiêu Đệ Nhưng nàng hiện tại không nghĩ làm tống chiêu đệ biết điểm này. Liền cố ý nói, ta cảm thấy ngươi không cần cha ai gác sau lưng nói ngươi sinh không ra hài tử. Ngươi liền sinh một cái ra tới, lấp kín các nàng miệng, ta đã nói không nghĩ sinh. Tống chiêu đệ nhắc nhở nàng, chu thục phân, vậy ngươi lần này điều tra ra ai nói ngươi, còn sẽ có tiếp theo. Chỉ cần ngươi một ngày không sinh cái hài tử, loại này lời đồn đãi liền sẽ không biến mất. Lão trung là đoàn trưởng Cái này trên đảo giám nói hắn tức phụ người cũng không nhiều lắm. Tống chiêu đệ nói. Ta đại khái biết là ai. Chỉ là không xác định. Chu Thục Phân tò mò. Ai nha. Như vậy thoái miệng. Ta cảm giác là lâm trung mụ mụ. Tống chiêu đệ nói. Nữ nhân kia trong ngoài không đồng nhất. Ta lười đến có lệ nàng thời điểm. Liền vạch trần nàng lời nói dối. Ta phòng chừng nàng rất hận ta. Lại đối ta không thể nề hà. Mới nói những cái đó sống quá quá miệng nghiện. Chu Thục Phân. lâm trung mụ mụ trần đại tàu người này ta không hiểu biết bất quá nàng cho ta cảm giác thực không thoải mái xem ra ngươi trực giác cũng đĩnh chuẩn tống chiêu đệ đứng lên giúp ta hỏi thăm một chút chu thục phân vội vàng đứng lên ngươi hiện tại liền trở về ta không quay về ở nhà ngươi làm chi tống chiêu đệ hỏi lại chu thục phân nghẹn một chút ngồi trở lại đi đi thong thả không tiễn ta tìm ngươi có việc sự nói xong không trở về nhà Lưu lại cùng ngươi lao việc nhà A. Tống chiêu để ý thức được nàng lúc trước lại đem lời nói thật nói ra. Giải thích nói, ta không cái này thói quen. Ngày khác ta đem mấy cái hài từ quần áo mới làm tốt. Liền cho các ngươi ra hài từ làm. Đúng rồi, nhớ rõ cấp bố, nhà của chúng ta không dư thừa bố. Đã biết, chu thục phân vẫy vẫy tay. Ý bảo nàng chạy nhanh đi. Thật không biết trung đoàn trưởng như thế nào chịu được ngươi. Tống chiêu để cười tùm tỉm nói. ta cũng muốn biết, quay đầu lại ta hỏi một chút hắn. hôm nào nói cho ngươi a. chu thục phân há miệng thở dốc, không thể tin được nàng liền loại này lời nói cũng nói được xuất khẩu. lại sợ nàng thật sự, vội vàng đuổi theo ra đi. đừng hỏi, ta không muốn biết. hào, nghe ngươi. tống chiêu đệ đáp ứng thực dứt khoát. chu thục phân tức khắc có loại chính mình mắc mưu cảm giác. chính là lại tưởng giải thích. tống chiêu đệ đã muốn chạy tới cổng lớn. tống chiêu đệ về đến nhà. Đem mấy ngày này nạp tốt đế giày lấy ra tới. Từ tự lập giày bắt đầu phùng. Buổi chiều hai điểm nhiều. Liền đem năm xong giày xăng đan làm tốt. 6 giờ nhiều. Trung kiến quốc trở về. Vừa vào cửa liền nhìn đến năm cái hài từ xếp hàng ngồi. Thường thường châu đầu ghé tai chi chi trò trò. Đến gần nhìn kỹ. Tất cả đều là tân giày. Đúng vậy. Nhị oa vươn chân. Ba ba. Ta giày tốt nhất xem đi. Trung kiến quốc gật đầu. Đúng vậy. Bất quá. Ta như thế nào nhìn các ngươi năm cái giày giống nhau như đốt. Chẳng lẽ là ta nhìn lầm rồi. Nhị oa sắc mặt khẽ biến. Chừng mắt nhìn Trung kiến quốc. Ta chán ghét ngươi. Ta không chán ghét ngươi. Ngoan như tử. Trung kiến quốc xoa xoa hắn đầu. Không đợi nhị oa lấy lại tinh thần. Liền chui vào trong phòng. Tống chiêu đệ đang ở trong phòng xoa màn thầu. Nghe được tiếng bước chân. Cười nhạo nói. Đem như tử chọc sinh khí. Cao hứng. Giống nhau giống nhau. Trung kiến quốc nhìn màn thầu nhan sắc không đúng, thêm bột ngô, tống chiêu đệ hơi hơi gật đầu, đi rửa rửa tay, giúp ta một khối làm. Như thế nào không cho tự lập cùng đại hoa giúp ngươi? Trung kiến quốc nhìn không được nói thầm một câu, tống chiêu đệ chờ hắn trở về mới nói, sao có thể mỗi ngày kêu hài tử nấu cơm, dù sao ta buổi chiều cũng không có gì xử, không có bạch diện, trung kiến quốc hỏi, tống chiêu đệ, còn có không ít. Mấy cái hài thử nói trắng ra mặt bên trong thêm một chút bột ngô khá tốt ăn Ta liền cùng người khác đổi 10 cân bột ngô Người gần nhất trở về đỉnh chuẩn khi Có phải hay không lão tưởng mau không được Lão tưởng thân thể thực hảo. Trung kiến quốc nói Mặt trên có điểm biến động Chúng ta phòng trừng lão tưởng khả năng vội vàng điều chỉnh bố trí Tống chiêu đệ sách một tiếng Đều bị đuổi tới trên đảo còn lăn lộn mù quáng Có ích lợi gì a Đại khái không cam lòng đi Trung kiến quốc lấy một cục bột, như thế nào xoa, tống chiêu đệ, ta xoa chậm một chút, người đi theo ta làm, trung kiến quốc gật gật đầu, tống chiêu đệ xoa ra một cái nửa vòng tròn, trung kiến quốc xoa ra một cái hình trụ, người cố ý đi, tống chiêu đệ nhíu mày hỏi, trung kiến quốc gật đầu, đúng vậy, tống chiêu đệ nghẹn lại, không thể tin được, người vừa rồi nói cái gì, trung kiến quốc, lặp lại lần nữa làm ta nghe một chút, ta là cố ý, trung kiến quốc cười nói. người tay cầm tay dậy ta một lần ta bảo đảm có thể làm tốt tống chiêu đệ ngây ra một lúc ý thức được hắn nói cái gì cười nói hành a giọng nói rơi xuống người đã đứng lên trung kiến quốc theo bản năng đứng dậy liên tục lui về phía sau nói dỡn nói dỡn đừng thật sự ta cố tình còn coi như thật tống chiêu đệ duỗi tay bắt lấy hắn cánh tay trung kiến quốc phản xạ có điều kiện thưởng ngăn bàn tay đến một nửa cứng đờ người hôm nay lại là làm giày lại là chưng màn thầu rất mệt người nói cho ta như thế nào làm là được không cần tay cầm tay dạy ta tống chiêu đệ nhìn chằm chằm hắn ánh mắt sáng quắc thật sự không cần cơ hội chỉ có một lần ốp trung đoàn trưởng không còn có so các ngươi thích nháo cha mẹ tống chiêu đệ cùng trung kiến quốc không hẹn mà cùng mà quay đầu lại nhìn đến đại hoa đứng ở cửa ông cụ non bộ dáng trung kiến quốc trên mặt hiện lên một tia không được tự nhiên liền nghiêm trang nói chúng ta không nháo đại oa xem hắn ba liếc mắt một cái hắn không phải tiểu hài tử được không là nha không nháo như vậy ba ba có thể hay không phiền thoái ngươi làm một chút ta khát tưởng đào chén nước trung kiến quốc thường nói ngươi đi a đột nhiên ý thức được hắn cùng tống chiêu đệ hai người chống đỡ lộ mặt lập tức đỏ theo bản năng đem tống chiêu đệ kéo đến bên người tống chiêu đệ lảo đảo một chút phanh chán khái đến trung kiến quốc trên cằm Trung đại hoa xem hai người liếc mắt một cái, lắc lắc đầu, nói dối bị thương miệng đi. Người A, cũng không thể làm chuyện xấu. Trung kiên cường, trung kiến quốc xoa cằm, nhến răng nghiến lợi, tin hay không ta tấu ngươi. Trung đại hoa quay đầu lại, tin A, bởi vì ngươi là ba ba, ngươi cao, ngươi tráng, ngươi tưởng tấu ai liền tấu ai lạc. Nói, hướng hắn ra cái mặt quỷ liền hướng phòng bếp chạy, tống chiêu đệ xoa chán, thở dài nói, chạy nhanh xoa màn thầu. Trời sắp tối rồi, cái này ra tiểu tử, đều mau ra trời cao, trung kiến quốc chỉ vào phòng bếp phương hướng, người đều mặc kệ quản hắn, tống chiêu đệ ta nhớ rõ hai ta mới vừa kết hôn thời điểm, đại hoa rất sợ ngươi, hiện tại như thế nào không sợ, trước khi nhật tử sốt ruột, trung kiến quốc cao hứng không đứng dậy, cả ngày không cái gương mặt tươi cười, âm u, có đoạn thời gian còn vội vàng ứng phó lão thường người. Trên người có chứa trung kiến quốc chính mình cũng không biết sát khí. Đại hoa không sợ hắn mới là lạ. sau lại tống chiêu đệ đi vào trung gia Trong nhà một ngày so với một ngày náo nhiệt. Trung kiến quốc trên mặt tươi cười một ngày so với một ngày nhiều. Cùng hài tử chi gian khoảng cách cũng gần. Mấy năm nay cùng hài tử hòa mình Đại hoa sợ hắn mới là lạ. Trung kiến quốc biết vì cái gì. Hắn không nói tống chiêu đệ cũng có thể đoán được. Bởi vì có ngươi che chở hắn. tống chiêu đệ sừng sốt không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy nhất thời không phản ứng lại đây người thật đúng là hai ta lần đầu tiên gặp mặt thời điểm người nếu là phản ứng nhanh như vậy ta tuyệt đối không dám lừa ngươi khi đó sao có thể cùng hiện tại so trung kiến quốc nói khi đó lại không có tống chiêu đệ dạy ta tống chiêu đệ chiều hắn trên chân dẫm một chút nói năng ngọt xớt nương nói đúng đại hoa bừng tráng men lu ra tới trải qua trung kiến quốc bên người vội vàng nói: "Ba ba, thủy thực năng, ngươi đừng đụng ta a." Tiềm Ý thứ, "Ngươi đánh ta, ta đem nước ấm tưới trên người của ngươi." Trung Kiến quốc tay tạm dừng một chút. "Tiểu nhân chi tâm, ai hiếm lạ chạm vào ngươi." chờ trung Đại Hoa lướt qua hắn, cánh tay dài duỗi ra, chiều đại hoa trên mông một cái tát, đại hoa lảo đảo một chút, suýt nữa té ngã, theo bản năng bắt lấy không cửa, ổn định thân thể, quay đầu lại không dám tin tưởng hỏi: Ngươi vẫn là ta ba ba sao. Sau ba, tống chiêu đệ nói tiếp. Đừng nóng giận, chờ lát nữa nương giúp ngươi thu thập hắn. Trung đại hoa trên mặt vui vẻ, trong mắt truyền một chút. Nương, hôm nay rất nhiệt, kêu ba ba ngủ ghế dài. Ghế trên lọt gió, mát mẻ, cái này chú ý không tồi. Tống chiêu đệ nói, vậy dựa theo ngươi nói làm. Trung kiến quốc xem hắn như từ, lại xem hắn thức phụ. Kẻ sướng người họa, nói tướng thanh đâu, không cùng ngươi nói giỡn. Tống chiêu đệ nâng lên mí mắt xem hắn một chút, đại hoa thiếu chút nữa té ngã. Một khi té ngã, không phải khái trên cửa, chính là khái trên ngạch cửa. Phạt người ngủ ghế rửa, không mệt, trùng kiến quốc gia bên ngoài xem một cái. Thấy hài tử không lại đây, lớn tiếng nói, ta sai rồi, nghe ngươi, đêm nay ngủ ghế rửa. Ngay sau đó nhỏ giọng nói, buổi tối đừng xoan môn a dừng một chút, mũi rất nhiều, ghế trên không có mũi. Gác bên ngoài ngủ một đêm có thể cắn chết ta, kia vừa lúc, tống chiêu đệ nói, đỡ phải ngươi về sau chẳng phân biệt trường hợp, địa điểm cùng hài tử đùa giỡn, trùng kiến quốc sắc mặt khẽ biến, người nghiêm túc, người xem ta giống nói giỡn sao, tống chiêu đệ nói, thừa dịp thiên còn không có hắc, người chạy nhanh mượn cái mùng đi, nói xong, bưng một ngăn màn thầu đi phòng bếp, trùng kiến quốc vội vàng theo sau, mùng lại không phải cải trắng, sao có thể muốn mượn liền mượn, tống lão sư, người xem có thể hay không trước cho ta nhớ kỹ, chờ thiên không nhiệt lại phạt, tống chiêu đệ thưởng một chút cũng không phải không được. trung kiến quốc đại hỉ, cảm ơn tiểu tống lão sư, đừng cao hứng quá sớm. tống chiêu đệ đem nàng đi tìm chu thục phân hỏi thăm sự nói với hắn một lần, cuối cùng lại hỏi nếu người khác nói thân thể của ta có tật xấu, sinh không ra hài tử, người sẽ như thế nào làm? trung kiến quốc thưởng nói, vậy sinh một cái bái. Nhưng hắn biết, Tống chiêu đệ hiện tại so vừa rồi còn nghiêm túc. Ngươi tưởng ta nói như thế nào? Ta liền nói như thế nào? mươi 89, kéo cừu hận, Tống chiêu đệ nhìn Trung kiến quốc đôi mắt nói. Ta làm ngươi nói như thế nào? Ngươi liền nói như thế nào? Nam tử Hán đại trượng phu, một ngụm nước bọt một cái đinh. Trung kiến quốc nói, ta nếu là liền điểm này sự đều làm không được. Về sau còn như thế nào giáo dục hài tử? Ngươi yên tâm. nói đi tống chiêu đệ cười cùng ngươi giáo dục hài tử không quan hệ vậy ngươi còn nói không nói tống chiêu đệ thanh thanh giọng nói không ai hỏi liền tính nếu có người hỏi tới ngươi liền nói trong nhà hài tử nhiều sinh nuôi không nổi từ từ trung kiến quốc đánh gãy nàng lời nói ta nói như vậy nói người khác sẽ cho rằng ta không cho ngươi sinh tống chiêu đệ gật đầu đúng vậy ta là ý thứ này ngươi ngươi trung kiến quốc chỉ vào nàng ta, ta tống chiêu đệ tưởng đổi ý tiểu tống đồng chí người không thể như vậy làm trung kiến quốc nói người có nghĩ tới người khác sẽ thấy thế nào ta người chiếu cố năm cái hài tử vất vả như vậy ta còn không chuẩn ngươi sinh một cái chính mình hài tử đại gia sẽ khi ta cầm thú không bằng tống chiêu đệ tưởng một chút ngươi suy nghĩ nhiều sinh nuôi không nổi đây là thật sự đi không phải trung kiến quốc nói nhà chúng ta hài tử tuy rằng nhiều Lại thêm một cái hài tử vẫn là có thể nuôi nổi. Tống chiêu đệ cười lạnh hai tiếng. Người con nãi sao? Ta không có. Người có. Trung kiến quốc bật thốt lên nói. Tống chiêu đệ. Nói như vậy sinh hài tử chính là ta. Nãi hài tử vẫn là ta. chiếu cố hài tử người cũng là ta. Đứa nhỏ này là thuộc về ta chính mình a. Trung kiến quốc gật đầu. Tống chiêu đệ. Ta đây không nghĩ muốn. Cũng là ta chính mình sự. Này. Trung kiến quốc nghẹn lời. Hài tử là hai ta, tống chiêu đệ suy một tiếng, người mặt thật khoan, không sinh không uy không chiếu cố, liền tưởng phân một nửa, ai cho ngươi dũng khí, các ngươi tư lệnh A, các ngươi đừng xảo, trung đại hoa xuất hiện ở cửa, cho mày, nương, ta hỏi ngươi, vì cái gì muốn ba ba như vậy ràng. Tống chiêu đệ, mọi người đều cho rằng nữ nhân đều tưởng sinh hài tử, ta nếu nói ta không nghĩ sinh, người khác cũng không tin. Sẽ cho rằng ta thân thể có bệnh sinh không ra. Liền tính ta đem các hạng kiểm tra đưa cho mọi người xem. Chứng minh ta không thành vấn đề. Các nàng cũng sẽ cho rằng kiểm tra riêng là giả. ta, trung đại hoa trợn to mắt. Cái kia mọi người đều có ai. Tống chiêu đệ, lâm trung mụ mụ. Trong trường học nữ lão sư từ từ. Có thể nói trừ bỏ nhà chúng ta người. Mỗi nhà đều có một người như vậy cho rằng. Ba ba, nương bị người khác nói thành có bệnh. Người còn không muốn giúp nương. Trung đại hoa nhìn trung kiến quốc, rất có hắn ba nói không, hắn liền không nhận thân ba, trung kiến quốc đau đầu, hảo, hảo, người xấu ta đảm đương, dừng một chút, lại nhịn không được nói thầm, thật không dám tưởng tượng người khác sẽ thấy thế nào ta, tiện giải nhân ý người sẽ lý giải chúng ta, thêm nữa cái hài tử xác thật nuôi không nổi, tống chiêu đệ nói, theo ta được biết, tiện giải nhân ý người cũng rất nhiều, thấy đại hoa còn chưa đi. Không bao gồm lâm trung mụ mụ. Đại hoa, nương, lâm trung mụ mụ trước kia hỏi ta. Người nương có phải hay không có bệnh gì? Ta nói ta nương không bệnh. Nàng nói nàng nói bệnh. Đôi mắt nhìn không ra tới. Đến đi bệnh viện kiểm tra. Người trước kia như thế nào không nói? Trung kiến quốc vội hỏi. Trung đại hoa nhìn tống chiêu đệ. Thấy nàng không sinh khí. Đôi mắt Bạn nhìn không ra tới đại. bệnh. Đi Đồng bệnh viện là có thể đánh. nhìn ra tới. Ta cảm thấy lâm trung mụ mụ mới có bệnh. Nàng nói cái loại này bệnh đắc dụng máy móc kiểm tra, là ở trong bụng, tống chiêu đệ nói, lâm trung mụ mụ có bệnh, máy móc đều kiểm tra không ra, trung đại hoa vội hỏi, đó là bệnh gì, bệnh tâm thần, trung kiến quốc phun ra ba chữ, trung đại hoa nghẹn một chút, trung canh sinh, người cho ta lại đây, người kêu canh sinh làm gì, trung kiến quốc khó hiểu, trung đại hoa nhàn nhạt nhìn hắn một cái, xoay người chỉ vào canh sinh, về sau ngươi muốn hỏi cái gì. Chính mình hỏi ta ba ta nương, đừng nghĩ làm ta giúp ngươi hỏi. Nguyên lai là canh sinh muốn biết a tống chiêu để cười như không cười mà nhìn hắn, canh sinh mặt lập tức đỏ. Ta, ta cho rằng nương không nghĩ sinh hài tử, là bởi vì trong nhà nhiều ta cùng ca, suy nghĩ nhiều, trùng kiến quốc nói, người nương mới vừa cùng ta kết hôn, liền nói sinh hài tử so mang hài tử mệt, không muốn sinh, ta cho rằng ta có thể thay đổi nàng. Không nghĩ tới nữ nhân này ý chí kiên định, có thể so với nữ đặc vụ. Đại Hoa quay lại tới. Ba ba, lại muốn ngủ ghế dài sao? Lời nói mới rồi không phải ta nói. Trung kiến quốc mặt một phen mặt, hai người cho ta đi ra ngoài. Không đúng, tránh xa một chút, không chuẩn lại nghe lén ta và ngươi nương nói chuyện. Tống chiêu đệ vội nói. Trời đã tối rồi, ngươi gọi bọn hắn đi chỗ nào? Lên lầu chơi một giờ, lại xuống dưới ăn cơm. Đi thôi. Trung Đại Hoa đầy canh sinh một chút, Tự Lập nắm hai cái đệ đệ đi vào tới. Tống Chiêu Đệ sợ Tự Lập nghĩ nhiều, cười nói: "Các ngươi cũng đi thôi." Tự Lập thấy Tống Chiêu Đệ không sinh khí, cười chạy lên lầu, canh sinh tiểu tâm tư so đại hoa còn nhiều, lên lầu thanh âm biến mất. Trung Kiến Quốc mới hỏi: "Tống Chiêu Đệ, có người thành thật là thật thành thật, có người thành thật là lười đến cùng các ngươi này đàn chỉ số thông minh thấp người nói chuyện." "Tiểu Tống lão sư quả nhiên duyệt tận thiên phàm." Trung kiến quốc ý có điều chỉ nói, không ngươi không hiểu đến, tống chiêu đệ hư một tiếng, ngươi đừng kích ta, đem ta chọc nóng này, ta liền về nhà mẹ đẻ, vừa đi ba tháng, làm ngươi khóc cũng chưa nước mắt, tin tưởng ngươi có khả năng đến ra, trung kiến quốc hỏi, nếu thật là lâm trung mụ mụ cố ý cho ngươi một ngạt, ngươi tính toán làm sao bây giờ, tống chiêu đệ nói, trước xem kết quả, tháng 6 số 9, trạng vàng, tống chiêu đệ đang ở tưới đồ ăn thời điểm, Chu Thục Phân tới, Chu Thục Phân đi đến tống chiêu đệ trước mặt, tiếp nhận nàng truyền đạt dưa chuột, ở thùng nước tẩy một chút, cắn một ngụm liền chỉ vào cách vách, tống chiêu đệ cười lạnh, quả nhiên bị ta đoán chúng. Chu Thục Phân gật đầu, ngươi vẫn luôn không sinh, đại gia là cảm thấy ngươi không dám sinh, sợ nuôi không nổi, vị kia nói phòng hộ thi thố làm lại hào, cũng không có khả năng vạn vô nhất thất, nhưng ngươi nhiều năm như vậy xác thật không hoài thượng quá. chỉ có một nguyên nhân người sinh không ra đại gia lại cảm thấy nàng nói đúng dừng một chút ai người tính toán làm sao bây giờ rau trộn tống chiêu đệ nói ăn không ăn rau trộn dưa chuột ta cho ngươi trích mấy cái chu thục phân thấy nàng không nghĩ nói bĩu môi ta chính mình trích chọn đại trích tùy tiện tống chiêu đệ nói dù sao một đêm liền trưởng thành chu thục phân lột ra dưa chuột diệp phát hiện xác thật có rất nhiều không lớn không nhỏ dưa chuột Không lo lắng trung gia không đến ăn. Chu thục phân trích tám căn đại dưa chuột ôm về nhà. Trải qua lâm ra. Nghe được có người kêu nàng. Chu thục phân không quay đầu lại đều biết là ai. Nhưng mà. Nàng lại không thể trang nghe không thấy. Bởi vì đối phương thanh âm rất lớn. Tổ tử kêu ta. Có việc à. Không có việc gì. Trần đại tẩu nhìn nàng trong lòng ngực dưa chuột. Ở đâu mua. Chu thục phân khẽ nhíu mày. Vị này mắt mù a Nàng mới từ trung gia ra, ra tới. tống lão sư cho ta tống lão sư thật tốt trần đại tẩu cười nói cho ngươi nhiều như vậy chu thục phân không biết nàng muốn nói cái gì tống lão sư biết nhà của chúng ta nhân ái ăn chụp dưa chuột mới cho ta nhiều như vậy Tổ tử nếu là không có việc gì ta liền đi về trước nên nấu cơm nga ta đây không lưu ngươi trần đại tẩu xoay người hướng cách vách xem một cái tống chiêu đệ nghe được hai người nói chuyện thanh cười lạnh một tiếng tháng 6 20 ngày, chủ nhật buổi sáng, tống chiêu đệ đi thực phẩm phụ xưởng mua 5 cân thịt mỡ. Về đến nhà liền ngao mỡ heo, theo sau đem nàng nương cấp gửi mè đen lấy ra tới. Cùng một cục bột, cấp mấy cái hài tử làm có chứa hạt mè tiêu lá cây. Một chúng hài tử về đến nhà, phát hiện tiểu phương trên bàn có một tiểu bồn tiêu lá cây. Theo bản năng lẫn nhau xem một cái, hôm nay là cái gì ngày hội? tự lập đem trên tường lịch ngày bắt lấy tới bất quá thiết chờ một chút là chúng ta ai sinh nhật sao không phải canh sinh nói nhà ta không có nông lịch tháng tư sinh ra trung đại oa niết một khối ta giúp các ngươi nếm thử có hay không độc không cần ngươi nếm tam oa đẩy ra hắn nhị ca đi kêu nương nhị oa chạy tiến phòng bếp phát hiện không ai hướng trên lầu kêu nương mau xuống dưới đại ca cùng tam oa đánh nhau rồi gào gào cái gì đâu tống chiêu đệ từ bên ngoài đi vào tới trên tay tất cả đều là thủy lau lau tay mới hỏi làm sao vậy đại oa hai ba bước lẻn đến tống chiêu đệ trước mặt không năm không thiết vì cái gì đột nhiên thêm cơm tự lập đi phòng bếp tìm cái tiểu một chút cái đĩa tống chiêu đệ chờ hắn đem cái đĩa lấy lại đây chọn người khối lớn nhỏ không sai biệt lắm tiêu lá cây một người hai khối đi người nhiều địa phương ăn người khác tìm các ngươi muốn Các ngươi liền nói kêu mẹ ngươi làm đi, nửa chén du là có thể làm một đĩa tiêu lá cây. Đại Hoa, lâm trung nếu là tìm ngươi đổi, không cho đổi, biết không, nương, ta đã biết, canh sinh nói, ta sẽ nhắc nhở Đại Hoa. Đúng rồi, nương, muốn xuyên ngươi cho chúng ta làm tân giày cùng tân quần sao. Tống chiêu đệ xem mấy cái hài từ đầy đầu hãn, bên ngoài lưu thủy nên phơi nhiệt, các ngươi đi tắm rửa, ta đi cho các ngươi lấy quần áo. Trung đại hoa, không chuẩn ăn vụng, nói chuyện liền lên lầu. Đã biết, đại hoa không rõ, nương trước kia đều không chuẩn chúng ta đi ra ngoài khoe khoang. Hôm nay như thế nào kêu chúng ta đi ra ngoài khoe khoang? Canh sinh, chúng ta có, người khác không có, người khác liền sẽ về nhà nháo bọn họ nương. Mà bọn họ nương trước kia nói qua ta nương có bệnh. Nương thật là xấu, đại hoa sách một tiếng, ba ba trước kia nói chọc ai đều không thể chọc nương. Ba ba cơ nhiên không gạt ta, canh sinh cười nói, ba ba đầy thể hội, chúng ta nghe hắn không sai, người bớt tranh cãi đi, tự lập nói, tiểu tâm nương thu thập ngươi, giọng nói rơi xuống, tự lập nghe được tiếng bước chân, vội vàng nhắm lại miệng. Tống chiêu đệ đem quần áo đưa cho mấy cái hài tử. trong túi còn có kẹo sữa, ăn xong tiêu lá cây liền ăn kẹo sữa, nương, lần này hạ vốn gốc A, trung đại hoa tìm được túi áo. Móc ra bốn cái đại bạch thỏ. Ngươi làm như vậy Mã Trấn Hưng sẽ cùng hắn mụ mụ cãi nhau. Tống chiêu đệ, Mã ra cùng nhà ta giống nhau vợ chồng công nhân viên. Trong nhà tiểu hài tử so chúng ta thiếu một nửa. Mã Trấn Hưng một ngày ăn 10 cái kẹo sữa. Mẹ nó cũng có thể cung đến khởi. Đáng tiếc mẹ nó không bằng ta mẹ hào phóng. Trung đại hoa cởi ra quần áo. Nương, không tắm rửa Hiện tại giặt sạch, buổi tối còn phải tẩy. Tống chiêu đệ, tùy tiện ngươi. Giọng nói rơi xuống, năm cái hài tử toàn cười hết, tống chiêu đệ thức khắc cảm thấy cay đôi mắt, này bang hùng hài tử. chương 90, ra có ngũ hổ, 12 giờ tả hữu trùng kiến quốc tử trên xe xuống dưới, liền nhìn đến cách đó không xa đại thụ hạ ngồi một đống hài tử. Lót chân, hiếp mắt, trông về phía xa, ngay sau đó xoay người vào nhà, tống lão sư, người nhi tử lại tăng cường quân bị, tống chiêu đệ đang ở bao bánh bao. Không nghe rõ, các ngươi đoàn tăng cường quân bị, lại muốn đánh giặc, ngươi đừng miệng quả đen, mới vừa ngừng nghỉ hai ngày lại đánh giặc, cũng không sợ ngươi nam nhân mệt chết. Trung kiến quốc nhìn đến trên bàn có chén nước, bừng lên tới liền uống, ta vừa rồi nhìn đến đại hoa bên người đến có mười mấy hài từ. Hắn sẽ không ở bên ngoài thuyết thư đi, tống chiêu đệ mí mắt nhảy hai hạ, ngẩng đầu, sẽ không, tự lập cùng canh sinh cũng ở, hai người bọn họ sẽ nhắc nhở đại hoa một vừa hai phải. Rửa rửa tay lại đây giúp ta bao bánh bao Như thế nào còn không có trứng gà đài Trung kiến quốc xem một cái Người bao như vậy tiểu Nhà ta nhiều người như vậy Đến bao nhiêu ít mới đủ ăn tống chiêu đệ thưởng một chút Một trăm đi Khụ, Trung kiến quốc vội vàng che miệng lại Một Một trăm tống chiêu đệ gật đầu Ta mới bao hai mươi cái Người nếu còn tưởng đúng hạn ăn cơm Liền giúp ta cắn bột ra Trung kiến quốc đứng dậy đi rửa tay trở về ngồi vào tống chiêu đệ bên người mới phát hiện không đúng đậu hủ tóc mỡ nhân ăn qua bánh bao chiên sao tống chiêu đệ hỏi trung kiến quốc nghe nói qua chưa bao giờ ăn qua muốn ăn sao tống chiêu đệ cười hỏi trung kiến quốc không cấm liếm liếm khóe miệng tống lão sư lần đầu nếm thử đi người như thế nào có thể bảo đảm chính mình làm ăn ngon không thể bảo đảm tống chiêu đệ nói liền hỏi ngươi có nghĩ ăn trung kiến quốc đừng vòng ta Nói đi, như thế nào cán, cán thành hình tròn, so sùi cào ra thoáng hậu một chút. Tống chiêu đệ nói, đúng rồi, các người bếp núc ban nồi có phải hay không so nhà chúng ta mà nồi đại. Trung kiến quốc gật đầu, một đầu 200 cân heo có thể gác bên trong tắm dừa. Hỏi cái này làm chi, mua vẫn là đặt làm, tống chiêu đệ lại hỏi. Trung kiến quốc, đương nhiên là đặt làm, trên thị trường không đến bán, giúp ta đặt làm một cái cái chảo bái. tống chiêu đệ nói không cần quá lớn đường kính 50 cm là được đúng rồi lại thêm một cái chảo trung kiến quốc dừng lại nghiêng đầu nhìn tống chiêu đệ ta nói người đời trước tốt xấu là hỗn hỗn cái kia cái gì thời thượng vòng thiết kế sư đời này cũng coi như là cái phần tử trí thức giống chảo cái loại này đồ vật ta lớn như vậy cũng liền ở đại hoa bà ngoại gia gặp qua một lần đến nay không biết như thế nào làm ăn người như thế nào so với ta còn hiểu Bởi vì ta so ngươi sống lâu cả đời. Tống chiêu đệ nói. Tạm dừng một chút. Trung đoàn trưởng. Ngươi sẽ không lại hoài nghi ta trước kia không phải trang phục thiết kế sư. Là cái đầu bếp đi. Trung kiến quốc. Ta tin tưởng ngươi trước kia là cái may vá. May vá. Tống chiêu đệ trừng mắt. Lặp lại lần nữa. Trung kiến quốc vội vàng đem ra mặt đưa cho nàng. Thiết kế sư. Thiết kế sư. Danh thủ quốc gia. Được không? Không sai biệt lắm. Tống chiêu đệ nói ra. Ý thức được nàng nói quá tự nhiên. Giải thích nói, nếu làm ta sống thêm 30 năm, hẳn là có thể trở thành trong nghề đệ nhất nhân. Trung kiến quốc suy một tiếng, nói người béo còn xuyễn thượng Dừng một chút, nghe người ý tứ làm chiên bao phải dùng cái chảo. Nhà ta không cái chảo. Làm cái này có phải hay không thực phiền toái? Là thực phiền toái. Tống Chiêu đệ nói, nếu có cái chảo, hai lần là có thể làm tốt. Trung kiến quốc nói tiếp, không đúng sự thật đến 10 lần. Không sai biệt lắm, tống chiêu đệ thưởng một chút, ta đem mấy cái hài tử kêu tiến vào. Các ngươi bao, ta đi làm, trùng kiến quốc gật gật đầu. Tống chiêu đệ đứng ở cổng lớn kêu. Đại hoa, tự lập, ăn cơm, làm cái gì ăn, cái đĩa hướng canh sinh trong lòng ngực một tắc Đại hoa chạy tới, tống chiêu đệ lớn tiếng nói. Bánh bao chiên, bánh bao chiên là cái gì bao? Nhị hoa, mã Trấn Hưng bắt lấy nhị hoa. Nhị hoa lắc đầu, không biết, dù sao là ăn ngon. ta có thể đi nhà ngươi ăn sao mã trấn hưng hỏi nhị oa không cần nghĩ ngợi nói không được ta nương sẽ làm mẹ ngươi nhất định sẽ làm kêu mẹ ngươi cho ngươi làm đi nói xong cất bước hướng ra chạy một chút tả hữu trung ra một nhà bầy khẩu uống gạo trắng cháo ăn trứng gà đậu hủ bánh bao chiên liền chụp dưa chuột hảo không thích ý trung ra cách vách lâm ra trần đại tẩu mau khí hôn mê trăm mét ngoại mã ra Chu Thục Phân mau khí khóc, một giờ rưỡi, Chu Thục Phân nắm Nhi Tử tay nói, đi, cùng ta đi chung ra, Mã Trấn Hưng không rõ, đi chung ra làm gì, người không phải muốn ăn cái gì thiêu lá cây, bánh bao chiên, Chu Thục Phân nói, đi chung ra ăn, Mã Trấn Hưng ném ra Chu Thục Phân tay, muốn đi người đi, ta mới không đi, Chu Thục Phân chuyển hướng tiểu Nhi Tử, người muốn ăn sao, Mã Trấn cương gật gật đầu, muốn ăn, mẹ sẽ không làm. Ta cũng chưa nghe nói qua bánh bao chiên. Như thế nào cho các ngươi làm. Chu Thục Phân chừng liếc mắt một cái xem người khác ăn cái gì. Liền nhó muốn ăn cái gì đại nhi tử. Ta đi theo tống lão sư học làm bánh bao chiên. Mã Trấn hương tưởng một chút. Ta đây cùng ngươi một khối đi. Tống chiêu đệ thấy trung kiến quốc ăn xoa bụng. Hai mắt còn nhìn chằm chằm cái đĩa bánh bao. Một chán hát tuyến. Lại không phải cái gì sơn chân hài vị. Đậu hù, tóc mỡ, trứng gà cùng mặt. Muốn ăn tùy thời đều có thể làm, người đến nỗi biểu hiện đến giống ăn thượng đốn nhi không hạ đốn nhi dường như sao. Dùng liêu thường thấy, nhưng này ngoạn ý làm lên phí công phu, trung kiến quốc xem một cái tống chiêu đệ, người cả ngày nhắc mãi nấu cơm xem tâm tình, ta tổng cảm giác lần sau đến chờ đến 15 tháng 8 Tết Trung Thu. Tống chiêu đệ đem cái đĩa đưa cho hắn, một lần ăn xong, không không không, ăn không vô, trung kiến quốc nói chuyện, nhìn đến đại hoa động tác. chiều trên tay hắn một cái tát, buông, đại hoa kêu sợ hãi một tiếng, che lại tay, ba ba, ngươi làm chi, ngươi ăn quá nhiều, Tống Chiêu Đệ nói, ngươi ba sợ ngươi đem bụng nứt vỡ, quá trong chốc lát lại uống nước, chung đại hoa ngượng ngùng, thực xin lỗi, ba ba. Một cái so một cái khở, Tống Chiêu Đệ chỉ vào một loạt mi tử, ngươi ba mới ăn mười mấy, các ngươi một người xử lý 10 cái, dừng một chút. Ta như thế nào sẽ có các ngươi này đàn ngốc nhi tử a. Ta không ngốc, ta Hoa vươn ra ngón tay đầu, "Nương, ta ăn sáu cái, không có ăn mười cái." Tự Lập ca ca ăn. Cách, tự Lập mặt một chút đỏ, theo bản năng cúi đầu, cho rằng làm như vậy Tống Chiêu Đệ liền nhìn không thấy hắn. Tống Chiêu Đệ lắc đầu thở dài, bừng lên hai cái cái đĩa, ngẩng đầu, không cấm trợn to mắt, "Người đi đường như thế nào không thanh, là ngươi không nghe thấy." Chu Thục Phân tiến vào, người trong tay quả nhiên là bánh bao chiên đi, buông, cho chúng ta ra Trấn Hưng nếm thử, nhị oa lớn tiếng nói, không được, không quan hệ, tống chiêu đệ nói, chờ lát nữa các ngươi đi Trấn Hưng trong nhà, xem hắn ra vườn rau có cái gì ăn ngon, trích điểm trở về, ta cho các ngươi làm tốt ăn, nói, đem hai cái cái đĩa buông, lại đem chiếc đũa trái lại, đưa cho mã Trấn Hưng cùng mã Trấn Cương, hai huynh đệ theo bản năng xem Chu Thục Phân. Chu Thục Phân gật gật đầu. Mã Trấn Hưng lộ ra ngượng ngùng cười. Cảm ơn Tống lão sư. Nhà các ngươi buổi trưa không có làm cơm. Tống chiêu đệ hỏi. Chu Thục Phân. Tạp mặt màn thầu cùng hấp cá. Không muốn ăn cá. Một hai phải ta cho bọn hắn làm bánh bao chiên. Chỉ vào cái đĩa đồ vật. Chiên bao liền nói chiên bao bái. Phi nói bánh bao chiên. Ta cho rằng thứ gì đâu. Vậy ngươi như thế nào không cho Mã Trấn Hưng làm? Đại Hoa hỏi. Chu Thục Phân nghẹn một chút. Trùng kiến quốc vui vẻ, chiều đại hoa cái ót thượng chụp một chút, không thể không lễ phép, các ngươi nên ngủ chưa? ngủ không được, đại hoa nói, ba ba đừng chạm vào ta, khó chịu, chu thục phân nghĩ đến vừa rồi nghe được, ăn nhiều, này mấy cái hài tử một cái so một cái khờ, tống chiêu đệ nói, bắt được ăn ngon cần thiết đến ăn đến ít hầu mắt, rốt cuộc ăn không vô nữa, mới buông chiếc đũa, chu thục phân đánh giá một chút chung ra năm cái hài tử. đích xác rất ngóc người mới ngóc tam oa nói liền bánh bao chiên đều sẽ không làm chu thục phân hô hấp cứng lại tin hay không ta tấu ngươi tam oa tử ta nương ở đâu tam oa mới không sợ Nhưng đầu nói người đánh ta thử xem chu thục phân tức giận đến chiều trên bàn chụp một cái tát tống chiêu để cười nói người cùng hắn nói nhao nhao cái gì hắn còn đến mãn năm tuổi không phải ta nói nhà ngươi mấy cái hài từ quá sẽ làm giận Chu Thục Phân xem một cái đại hoa, nếu là cùng ta một nhà, ta phải một ngày tam đốn tấu. Đại hoa hừ hừ nói, liền bánh bao chiên đều sẽ không làm, còn không biết xấu hổ đánh người. Mã Trấn Hưng thật đáng thương. Chu Thục Phân nghẹn lại, Tống chiêu đệ đỡ chán, cười nói, người đây là đồ cái gì a? Trấn Hưng, Trấn Cương, ăn ít điểm, ta chờ lát nữa cho các ngươi lấy thiêu lá cây. Cảm ơn Tống Lão Sư. Mã Trấn Hưng vội vàng nói. tống chiêu đệ đứng dậy đi phòng bếp lấy bốn khối tiêu lá cây phóng tới hai huynh đệ trong tầm tay mấy thứ này ra à trong nhà có mặt có du liền có thể làm ngươi ngày thường không có việc gì thời điểm cũng cho bọn hắn làm điểm đỡ phải đem hài tử thèm chảy nước miếng trừ bỏ ngươi ra không ai có thể đem nhà của chúng ta hài tử thèm chảy nước miếng chu thục phân tức giận nói về sau cuối tuần tiên ta liền đem hai người bọn họ quan trong phòng Ta xem ngươi còn như thế nào thèm. Tống chiêu đệ không tán đồng. Hải tử không phải phạm nhân. Ngươi không thể làm như vậy. Chu Thục Phân cũng liền thuận miệng vừa nói. Nhìn đến đại hoa trên người quần áo mới. Ta chờ lát nữa về nhà lấy bố. Ngươi giúp ta tài hai bộ. Chỉ một chút đại hoa. Tống chiêu đệ gật đầu. Có thể, nhưng là không thể bị người khác thấy. Ta biết, Chu Thục Phân nằm mơ cũng không thể tưởng được. Hôm nay này vừa ra tống chiêu đệ. Chủ mưu đã lâu. Cố ý dảo đến các gia hài tử làm ẩm ý. Buổi chiều bốn điểm nhiều. Tống chiêu đệ giúp nàng tài hào hai bộ quần áo. Chu thục phân vác rổ đi rồi. Trong rổ năm cái cà chua toàn bộ để lại cho tống chiêu đệ. Tống chiêu đệ buổi tối làm cà chua xào trứng. Trưng điểm cơm. Một nhà lớn nhỏ ăn được. Tẩy tắm rửa đi ngủ. Có như vậy vài vị quân nhân trong nhà. Còn bởi vì ăn sự lại nhảy đâu. Tống chiêu đệ nếu làm thịt heo. Thịt gà. Hải tử cũng không dám về nhà nháo, bởi vì bọn nhỏ đều biết, thịt khó mua, cố tình tống chiêu đệ làm chính là tiêu lá cây, đậu hủ bánh bao, lại thường thấy bất quá đồ vật, đường mẹ nó không cho làm. Năm 6 tuổi hải tử thật cho rằng nhà mình thân mụ không có nhân ra mẹ kế hảo. 15, 16 tuổi, như lâm trung lớn như vậy thiếu niên, cho rằng nhà mình mẹ bổn liền đậu hủ chiên bao đều sẽ không làm, vật tư thiếu thốn niên đại, nhà ai ăn một đốn thịt. Đều có thể trở thành sở hữu thiểu hài từ hâm mộ đối tượng Tống chiêu đệ không ra đi hỏi thăm Cũng có thể đoán được nàng làm đến như vậy vừa ra sẽ mang đến bao lớn phản ứng dây chuyền Bất quá, vô luận là chủ nhân bởi vì nàng làm sự nói nhau nhau Vẫn là tây ra là nhài Tiểu tống lão sư vẫn như cũ làm theo ý mình Ai làm nàng không thoải mái Nàng liền biến đổi pháp làm mọi người đều không thoải mái Tám tháng đế, nghỉ hè kết thúc Đoạn đại tàu cũng ra xa nhà, chỉ vì Lưu Bình sinh, nàng không yên tâm Lưu Bình, tính toán qua đi chiếu cố nửa tháng. Đoạn đại tàu đi thời điểm nói Lưu Bình sinh non, trên đảo người đều cho rằng Lưu Bình nhật từ không hào quá. Rốt cuộc nàng cùng nàng trượng phu không xứng đôi, cũng liền không nghĩ nhiều. Đoạn đại tàu đi rồi, trong nhà không ai nấu cơm, Lưu Sư trưởng dọn đi nơi đóng quân, nàng trong vườn đồ ăn không ai ăn. Trần đại tẩu có thư thấy tống chiêu đệ liền cùng nàng nhắc mãi. Cà chua lạt đáng tiếc, dưa chuột lạt đáng tiếc. Tống chiêu đệ cùng trần đại tẩu nói. Không đáng tiếc, đoạn đại tẩu đi thời điểm đem chìa khóa cho nàng. Hôm sau buổi sáng, nhìn trần đại tẩu ở trong sân dừa rau. Tống chiêu đệ về phòng nhảy ra chìa khóa. Làm trò nàng mặt đi lưu ra trong viện trích một rổ cà chua cùng dưa chuột. Trung kiến quốc chính lượng quần áo. Nhìn đến tống chiêu đệ sách tràn đầy một rủ trái cây tiến vào. Theo bản năng qua đi tiếp nàng. Quay đầu chú ý tới trần đại tẩu sắc mặt khó coi. Nhỏ giọng hỏi. ngươi lại đổ nàng. Không có. Tống chiêu đệ nói. Nàng nhớ thương lưu thầm trong viện đồ ăn. Hiện tại đồ ăn bị ta hái về. Phòng chừng đến khó chịu vài thiên. Trung kiến quốc không hiểu được. Nhà bọn họ tam khẩu người. Chính mình loại đồ ăn đều ăn không hết đi. Được tiện nghi còn khoe mẽ người. Mặc kệ nàng. Tống chiêu đệ nói, các ngươi muốn ăn cái gì? Trung kiến quốc, tùy tiện làm đi, hôm nay thiên có điểm buồn. Không ăn uống, đừng làm quá nhiều. Tống chiêu đệ thưởng một chút, đem dưa chuột cắt miếng. Trường đậu que thiết đinh, làm dưa chuột xào trứng gà cùng đậu que xào trứng. Lại nấu một nồi gạo trắng cháo. Hai bồn hoàng trung mang lục đồ ăn cùng bạch bạch cháo bưng lên bàn. Rất là thoải mái thanh tân. Trung kiến quốc nuốt khẩu nước miếng, sờ sờ bụng. liền đối tống chiêu đệ nói cho ta một cái màn thầu uống cháo ăn không đủ no tống chiêu đệ không nhiệt màn thầu vì cái gì đại hoa không rõ tống chiêu đệ người ba nói thời tiết buồn không ăn uống ba trung đại hoa truyền hướng trung kiến quốc người không ăn uống chúng ta có ăn uống trung kiến quốc ho nhẹ một tiếng có chút xấu hổ người nương cố ý nàng liền muốn nhìn đến các ngươi cùng ta nói nhau nhau ba ba Người cùng nương nói chuyện thời điểm ta nghe thấy được Nhị oa nói Nương may mắn không nghe ngươi Nấu một nồi cháo Bằng không Chúng ta cũng chưa đến ăn Đại oa lắc đầu thở dài Nhị oa Đừng nói nữa Đây là ta thân ba Nói nhiều Người khác còn tưởng rằng là sau ba đâu Người ca hai lại kẻ sướng người hỏa chèn ép ta Đồ ăn đã bị tự lập cùng canh sinh ăn sạch Trung kiến quốc bĩu môi Trung Đại oa quay đầu vừa thấy Khó lường đậu que xào trứng thiếu một khối vội vàng cầm lấy chiếc đũa quay hàm cổ cùng cái hamster dường như trung đại hoa mới động tác mới chậm lại trong nháy mắt một chậu đậu que xào trứng biến mất không thấy tống chiêu đệ không cấm thở dài một tiếng ta nơi nào là dưỡng nhi tử a quả thực giống dưỡng năm cái tiểu lão hồ chương 91, mươi đường bánh trùng kiến quốc ngẩng đầu xem một cái năm cái nhi tử tiểu lão hồ hiện tại chính là tiểu lão hổ chờ bọn họ mười năm tuổi thời điểm là cái gì đại lão hổ tam oa nói nương ta là đại lão hổ tống chiêu đệ nhìn đến hắn gương mặt liền đậu quay hạt nhíu mày nói là là là ngươi là nhà chúng ta đại lão hổ đại lão hổ ăn đến trên mặt tam oa buông chiếc đũa liền tìm khăn lông đứng lên lại dừng lại cho ta chừa chút đậu quay xào trứng a ta giúp ngươi nhìn tống chiêu đệ xua xua tay Nếu như bị ca ca ăn xong rồi, ta lại cho ngươi làm, tàm hoa nhếch miệng cười cười, chạy ra đi tìm lau mặt khăn lông, tống chiêu để thấy mấy cái hài tử đều ăn đậu que xào trứng. Không ai ăn dưa chuột xào trứng, có chút nghi hoặc cái này không thể ăn, không có đậu que xào trứng ăn ngon, đại hoa đánh giá, nương, ngày mai buổi sáng còn làm cái này đi, trong nhà có trứng gà trứng vịt cùng trứng ngỗng, cái gì đều thiếu chính là không thiếu này đó. Đống chiêu đề cũng chưa trải qua tự hỏi. Liền nói, các ngươi thích ăn, ta mỗi ngày cho các ngươi làm. Kêu tự lập cùng đại hoa làm. Trung kiến quốc nói, ngươi sợ hai người bọn họ thiết xuống tay. Liền đi bệnh viện mua chút băng gà cùng Povidone. Iodine dự bị, hai ngươi sắt sau thời điểm cẩn thận một chút. Thiết xuống tay sự tiểu. vạn nhất cảm nhiễm, ngón tay đến cưa rớt. Canh sinh xem một cái trung kiến quốc. Ba, ngươi đừng làm ta sợ nhóm được không? Chúng ta không phải tiểu hài tử, thời tiết nhiệt dễ dàng cảm nhiễm. Trung đoàn trưởng lần này không hù dọa các ngươi." Tống Chiêu Đệ nói, "Các ngươi lại thích chạy ra ngoài chơi, đem miệng vết thương chạy nước ra rồi, vẫn luôn không thể khép lại nói, nhẹ thì chi uống thuốc, nặng thì làm phẫu thuật." Đại Hoa vội vàng hỏi, "Như vậy nghiêm trọng?" "Đương nhiên, chữa bệnh trình độ cùng chạy chữa hoàn cảnh cùng trăm năm sau vô pháp so." Tống Chiêu Đệ sợ nhất hài tử sinh bệnh cùng bị thương, bằng không ta đã sớm đồng ý các ngươi sắt rau xào rau tự lập cùng đại hoa thấy cha mẹ thực nghiêm túc không giống như là đậu bọn họ cả hai lẫn nhau xem một cái đại hoa mở miệng nương ta nhất định rất cẩn thận rất cẩn thận sắt rau thời điểm không nói lời nói cũng không miên man suy nghĩ ta bảo đảm sẽ không thiết xuống tay tống chiêu để hành ngày mai giữa trưa liền từ các ngươi nấu cơm ta ở bên cạnh chỉ điểm thật sự Đại Hoa Đại Hỷ, ta muốn làm nhưng nhiều. Tống Chiêu Đệ nói, lại qua hai ngày tháng này liền quá xong rồi. Các ngươi đem du dùng xong cũng không quan hệ. Có thể lại tạc điểm tiêu lá cây sao? Tự lập hỏi, Tống Chiêu Đệ thưởng một chút. Nếu có thể tiết kiệm được 10 cân du, ta cho các ngươi làm giải từ. Giải từ lại là cái gì? Trung Đại Hoa Tò mò hỏi, Tống Chiêu Đệ cùng tiêu lá cây giống nhau ăn ngon. Chúng ta đây tình điểm ăn. Đêm tháng sau cùng hạ tháng sau du phiếu tỉnh ra tới. Trung Đại Hoa nói, truyền hướng ca ca bọn đệ đệ. Các ngươi đồng ý sao? Bốn người không hẹn mà cùng gật đầu. Chín tháng nhất hào, tống chiêu đệ lại đi mua 5 cân phì heo. Ngao ra một tiểu bồn mỡ heo. Hơn nữa tạc tiêu lá cây thừa du. Tống chiêu đệ đánh giá có thể sử dụng đến cuối tháng 9. Liền đem du phiếu thu hồi tới. Mười tháng trung tuần, trong nhà mỡ heo ăn xong rồi. Tống chiêu đệ liền cầm 10 cân du phiếu, một lần mua một thùng du, 10 tháng 17 hào, cuối tuần, buổi sáng, tống chiêu đệ sống một chậu mặt, mặt khởi sướng tới, tống chiêu đệ liền thỉnh đoạn đại tàu giúp nàng tạc giải tử. Kiến quốc lúc đầu còn không có bắt đầu hạn mua, mỗi phùng Tết âm lịch đoạn đại tàu đều sẽ làm một ít giải tử cùng tiêu lá cây. Dùng để chiêu đãi khách nhân, nhiều năm như vậy chưa làm qua, Chợt vừa nghe giải tử, đoạn đại tàu còn tưởng rằng nghe lầm. đi theo tống chiêu đệ đến chung gia phòng bếp nhìn đến bột lên men cùng du đều chuẩn bị tốt đoạn đại tàu vẫn là không dám tin thật muốn làm giải tử. làm a tống chiêu đệ nói ta lớn như vậy chỉ ăn qua một lần giải tử, đại oa nhị oa cùng tam oa cũng chưa nghe nói qua tưởng tượng đến bọn họ ba liền trước khi ăn tết thời điểm từng nhà chuẩn bị giải tử cũng không biết lòng ta liền nghẹn muốn chết đoạn đại tàu kia chúng ta làm đi dừng một chút Ta sẽ làm, ta cho ngươi trợ thủ. Tống Chiêu đệ đem mặt lấy ra tới. Ta thấy ngươi mấy ngày nay cũng chưa đi ra ngoài. Lưu Bình hài tử là nàng bà bà mang. Đoạn đại Tẩu gật đầu. Tìm ra trưởng tôn A. Ta tưởng giúp đỡ chiếu cố. Nhân gia cũng không yên tâm. Lưu Bình không sinh thời điểm. Kiến quốc liền nói không chừng là con trai. Tống Chiêu đệ cười nói. Không nghĩ tới thật là. Đoạn đại Tẩu muốn đi trước kia sự. Cũng cười, cũng may mắn là con trai. Nếu không, không chừng như thế nào nháo đâu. Nói, thở dài một hơi, làm sao vậy, tống chiêu đệ vội hỏi. Đoạn đại tẩu một bên xoa mì sợi một bên nói. Ta trước kia cùng ngươi đã nói. Lưu Bình không hiểu chuyện, là ta cùng nàng ba quán. Ta xem kim ra mấy cái lão nhân đem Lưu Bình nhi tử trở thành chồng mắt. Tựa như nhìn đến trước kia lão Lưu. Ta lúc ấy tưởng nói không thể sùng hài từ, lời nói đến bên miệng. Nghĩ đến nhân ra cũng không nhất định nghe ta. liền chịu đựng chưa nói tiểu tống người nói ta quay đầu thấy lưu bình muốn hay không đề một câu người khuê nữ sẽ nghe sao tống chiêu đệ hỏi đoạn đại tàu sắc mặt khẽ biến sẽ không nghe cho nên nha giả không biết nói tống chiêu đệ nói con cháu đều có con cháu phốc người tưởng lại nhiều cũng vô dụng nói nữa nhân gia họ kim không họ lưu người quản quá rộng nhân gia còn tưởng rằng ngươi nhớ thương bọn họ lão kim ra độc đinh đâu đoạn đại tẩu thở dài một hơi, nhịn không được a tính tính không nói, ta tận lực chịu đựng. đúng rồi tiểu tống chờ lát nữa ai nhóm lửa hai ta không được tống chiêu đề chỉ một chút trên lầu biết ta hôm nay làm giải tử cũng chưa đi ra ngoài ở trên lầu chờ đâu nhà các ngươi này mấy cái hài tử rất có ý tứ. đoạn đại tẩu nói cấp điểm ăn ngon so miêu còn ngoan nhắc tới ăn tống chiêu đề cũng nhịn không được thở dài. Chủ yếu là không có gì ăn, nếu là giống như trước giống nhau, có tiền là có thể mua được ăn ngon, ta đều đến tìm cái thiết ngăn thủ đem tiền khóa lên. Đâu giống hiện tại, tiền đặt ở hộp giấy tử cũng chưa người chạm vào, nhà các ngươi hài tử nghe lời, liền tính mãn đường cái đều là tiệm cơm, bọn họ cũng sẽ không trộm tiền mua đồ ăn ngon. Đoạn đại tẩu giọng nói rơi xuống, nghe được tiếng bước chân, câu đầu ra bên ngoài xem, tự lập tới vừa lúc, nhóm lửa đi. Chờ lát nữa liền có thể tạc, tự lập rất tò mò, giống tạc tiêu lá cây như vậy sao, không, cùng tạc bánh quẩy không sai biệt lắm, tống chiêu đệ nói, tự lập ăn qua bánh quẩy đi, tự lập từ cẩn thận hồi tưởng lúc còn rất nhỏ ăn qua, nương, ta không ăn qua, đại hoa dựa không cửa nói, tống chiêu đệ cười nói, không ăn qua cũng không có biện pháp, ta sẽ không làm, nãi nãi, ngươi sẽ sao, đại hoa hỏi đoạn đại tàu, đoạn đại tàu lắc lắc đầu. Ta sẽ tạc đường bánh. Sẽ không tạc bánh quẩy Nương. Trung đại hoa nhìn tống chiêu đệ. Đáng thương vô cùng mà nói. Ta không ăn qua đường bánh. Tống chiêu đệ. Các ngươi không yêu ăn đường trắng. Nhà ta không có đường trắng. Ta muốn làm cũng làm không được. Nhà ta có. Đoạn đại tẩu nói. Ta và ngươi lưu thúc cũng không yêu ăn. Đường trắng là lưu bình lại đây thời điểm mua. Lau lau tay. Đem chìa khóa đưa cho đại hoa. Ở nhà của chúng ta phòng bếp trong ngăn tủ. Đại hoa nhìn về phía tống chiêu đệ. Tống chiêu đệ gật gật đầu. Đi thôi. Đại hoa xoay người liền chạy. Đoạn đại tẩu tức khắc giờ khóc giờ cười. Rồi lại nhịn không được lo lắng. Đại hoa đứa nhỏ này về sau nếu là đi tham gia quân ngũ. Mỗi ngày ăn chung nồi. Đến gầy thành cái dạng gì à. Dừng một chút. Tiểu tống. Người đến đem hắn cái này tật xấu sửa đổi tới. Nãi nãi. Không cần sửa. Tự lập nói. Ta ba nói. Buổi sáng chạy cái 10 cây em. Cho hắn không có muối không có ru mì sợi, hắn cũng có thể ăn ăn ngấu nghiến. Đoạn đại tàu tưởng một chút, người nói đúng, Lưu Vĩ trước kia cũng có chút kén ăn. Từ đi bộ đội, ta nghe hắn ba nói, chẳng những kén ăn tật xấu chị hết, trứng làm biếng cũng chị hết. Lưu Vĩ đều đi đã nhiều năm, vẫn luôn không trở về quá. Tống chiêu đệ nói, thỉnh mấy ngày giả liền như vậy khó sao. Đoạn đại tàu, thỉnh hai ngày già không khó. chính là chúng ta nơi này lại đến ngồi thuyền lại đến đổi xe lưu vĩ cùng ngày đến cùng ngày hồi cũng đến muốn 5 ngày người lưu thúc cảm thấy như vậy lăn lộn không có gì ý tứ liền không kêu lưu vĩ trở về là rất mệt tống chiêu đệ đột nhiên nghĩ đến người có thể đi thăm người thân a đoạn đại tàu ngây ra một lúc thăm người thân đúng vậy tống chiêu đệ nói ngày khác ngươi cũng làm điểm giải từ cấp lưu vĩ mang qua đi dù sao ngươi biết như thế nào ngồi xe lại không cần phiền toái người khác cũng không cần lưu thúc đưa ngươi đoạn đại tàu trong mắt sáng ngời ta như thế nào liền không nghĩ tới đâu tiểu tống ngày mai giúp ta làm giải từ a chúng ta ngày mai đi học tự lập nói ta không thể giúp nãi nãi nhóm lửa làm giải từ thời điểm hỏa hậu trọng yếu phi thường đoạn đại tàu nghĩ sớm một chút đi xem như tử, lại không nghĩ tay không đi liền cùng tống chiêu đệ nói nàng ngày mai buổi tối làm giải tử, hôm sau ăn qua cơm chiều. Trung Kiến Quốc nhìn mấy cái hài tử tắm rồi, liền cùng Tống Chiêu đệ một khối đi lưu sư trưởng gia giúp hai vợ chồng già làm giải tử. trở về thời điểm Trung Kiến Quốc bưng hai thanh giải tử, hắn cùng Tống Chiêu đệ không cần. Đoạn Đại Tẩu nói cho hài tử ăn, không phải cho hắn hai. Tống Chiêu đệ thấy nàng đem nói đến này phân thượng, liền ý bảo Trung Kiến Quốc nhận lấy. mười tháng hai mươi hào, thứ tư buổi sáng. đoạn đại tàu cõng túi sách đi bến tàu chờ đến trạng vàng tống chiêu đệ đã kêu mấy cái hài tử bưng giải tử đi bên ngoài dưới tàng cây ăn trung kiến quốc trở về sớm về đến nhà thời điểm vừa lúc nghe được tống chiêu đệ cùng mấy cái hài tử nói nếu người khác hỏi giải tử liền nói là lưu nãi nãi cấp đừng nói nhà mình làm trung kiến quốc nhịn không được nhắc nhở tiểu tống lão sư ngươi lại như vậy làm tất cả mọi người sẽ hận ngươi hận ta tống chiêu đệ nói, chỉ cần các ngươi tư lệnh không hận ta liền thành, trùng kiến quốc nghẹn một chút, xem một cái tự lập cùng canh sinh, ngươi hôm nay giải tử, ngày mai đường bánh, ngày khác lại hầm chỉ vịt, chúng ta tư lệnh chỉ biết khen ngươi sẽ dưỡng hài tử. Sao lại không được, tống chiêu đệ nói, cái này trên đảo tư lệnh lớn nhất, có hắn che chở ta, ngươi hạt lo lắng cái gì đâu, vỗ vỗ đại hoa đầu, trở về ta cho các ngươi làm rau chân vịt xào giải tử. Trung kiến quốc nhíu mày, rau chân vịt làm sao có thể cùng giải từ một khối xào. Ngươi đừng loạn làm, tống chiêu đệ hơi hơi mỉm cười. Ngươi có thể lựa chọn không ăn. Bọn hài nhi, mau đi đi, nương ở nhà chờ các ngươi khải hoàn mà về. chương 92, cách ứng người, mấy cái hài tử phì cười không thôi. Luôn luôn lười đến mở miệng canh sinh cũng nhịn không được nói. Nương, ngươi lại không phải sơn đại vương, tống chiêu đệ gật đầu. thâm biểu tán đồng ta là nhà chúng ta nguyên soái ta đây ba là cái gì trung đại hoa cười tùm tìm hỏi trung kiến quốc ta cũng muốn biết ta là cái gì ngươi là chính ủy tống chiêu đệ hỏi được không trung kiến quốc không hài lòng lại cảm thấy cùng tống chiêu đệ tranh cái này không thú vị chính là lại muốn nhìn đến tống chiêu đệ quá đắc ý cố mà làm còn hành đi ba ba nói lời này thời điểm thật miễn cưỡng đại hoa bĩu môi nương ba ba giống như đối với ngươi rất bất mãn ai trung kiến quốc hừ hừ cười hai tiếng ta đối với các ngươi càng bất mãn giọng nói rơi xuống lạch cạch một tiếng Chiều rớt trên eo dây lưng năm cái hài từ cất bước liền chạy trung kiến quốc xem một cái bọn nhỏ bóng dáng thu hồi tầm mắt ta còn tưởng rằng đều không sợ đâu ngươi thật bỏ được đánh a tống chiêu đệ hỏi trung kiến quốc chiều bọn họ trên mông chiều hai hạ cũng bất quá là đau hai ngày có cái gì bỏ được không bỏ được Ta chỉ là không nghĩ tấu bọn họ mà thôi. Nói, chuyển hướng tống chiêu đệ. Làm rau chân vịt xào giải tử. Người nhóm lừa, tống chiêu đệ hỏi lại. Trung kiến quốc gật gật đầu. Biên hướng trong phòng đi biên nói. Chờ bọn họ lại lớn một chút. Liền vô pháp gác bếp lò thượng xào rau cùng trưng màn thầu. Đúng vậy, tống chiêu đệ nói. Dùng thép nồi trưng một nồi màn thầu. Không đủ bọn họ năm cái một đốn ăn. Trung kiến quốc kia về sau gọi bọn hắn lên núi nhặt cùi lửa Dùng mà nồi chưng màn thầu, xào rau, bếp lò dùng để nấu cháo cùng trưng cơm, hiện tại đã bắt đầu rồi, tống chiêu để chỉ vào trong phòng bếp củi gỗ, bọn họ cũng ý thức được chính mình ăn đến nhiều, gác bếp lò thượng xào rau lao lực, buổi chiều tan học thời điểm, liền sẽ vòng đến sơn biên nhìn xem có hay không rơi xuống củi gỗ. Ta nghĩ chờ bọn họ lại đại điểm, người tìm căn trường cây gậy trước ở mặt trên cột lấy lưỡi hái. Gọi bọn hắn đi sơn biên bẻ nhánh cây, dù sao trên cây mặt loạn chi không bè rớt, cũng ảnh hưởng thụ sinh trường. Trung kiến quốc, người trước lãnh bọn họ đi vài lần, công đạo bọn họ đừng hướng bên trong chạy, bị bên trong rắn độc con kiến cắn được một chút, đến khó chịu vài thiên. Ta biết, Tống chiêu đề cười nói, ta cực cực khổ khổ đem bọn họ uy lớn như vậy. So ngươi còn không muốn nhìn đến bọn họ bị tội, kỳ thật Tống chiêu đề cũng không lo lắng mấy cái hài từ. Tự lập cùng canh sinh ổn trọng, đại hoa không nghe lời, cả hai có thể đem đại hoa trói lại, trung kiến quốc đi sớm về trễ, tống chiêu đệ sợ hắn cảm thấy nàng tâm đại, mới cố ý như vậy vừa nói, tống chiêu đệ làm hai bồn rau chân vịt xào giải từ. Đồ ăn mới vừa vừa ra nồi liền đưa cho trung kiến quốc một đôi chiếc đũa. Nếm thử hương vị thế nào, trung kiến quốc sợ không thể ăn, liền kẹp một chút tác trong miệng, nhai hai hạ, buông chiếc đũa lại ngồi xuống. Tống chiêu đệ không rõ, đồ ăn đều xào hảo, ngươi không đi gọi bọn hắn trở về ăn cơm, ngồi ở bếp phía trước làm gì, ta cảm thấy ngươi đến lại xào một chậu, trung kiến quốc nói, bọn họ sẽ đem cái này trở thành mì xào điều tươi ăn. Tống chiêu đệ kẹp một chút nếm thử, thở dài một hơi, ta sớm nên nghĩ vậy chút, nói, đem lưu trữ ngày mai buổi sáng ăn rau chân vịt toàn bộ đảo trong nồi, sau đó lại lấy nửa đem giải thử bỏ vào đi. Đột nhiên nghĩ đến, mấy cái hài tử giống như cũng chưa ăn qua mì xào điều. Ta nhớ không lầm chứ. Trung kiến quốc gật đầu. Ngươi muốn làm, đừng làm. Ta cảm thấy ngươi đến sống một chậu mặt. Đại hoa cùng tự lập cùng mặt. Hai hài tử tay kính tiểu. cắn ra tới mì sợi độ dày không đều. Tống chiêu đệ nói. Ta cắn bột điều. Dù sao còn có đậu que. Ngày mai liền làm nấu mặt. Trung kiến quốc sắc mặt khẽ biến. Ta ngày mai không trở lại. Ngươi hôm nào lại làm. muốn đi ra ngoài, tống chiêu đệ hỏi trung kiến quốc thường quy tuần tra kia vừa lúc người không ở nhà chúng ta thiếu làm điểm tống chiêu đệ bật thốt lên nói trung kiến quốc thức khắc cảm giác được tức ngực khó thở tống chiêu đệ ta là người nam nhân nhưng ngươi lượng cơm ăn đỉnh ta cùng ta ngoa hai cái tống chiêu đệ nói người không ở nhà ta tương đương với thiếu làm hai người cơm trung kiến quốc khẽ cắn môi Xin hay không ta đi tòa án quân sự cáo ngươi ngược đãi một đường quân nhân. Tống chiêu đệ phối hợp hắn. Chắp tay trước ngực. Ta sợ quá a Cầu xin ngươi không cần đối với ta như vậy. Phóc. Tống chiêu đệ đột nhiên quay đầu lại. Phòng bếp cửa đứng một loạt hài tử. Ho nhẹ một tiếng. Nghiêm túc nói. Thực buồn cười. Không buồn cười. Không buồn cười. Đại hoa buông mâm chạy đến tự lập cùng canh sinh phía sau. Chính là rất khôi hài. Không đợi tống chiêu đệ cùng trung kiến quốc mở miệng, liền nói, ta đi kéo cái bàn, dọn băng ghế, tống chiêu đệ hư một tiếng, ngày khác làm hình chữ nhật cái bàn, nhà chúng ta thiểu phương bàn cũng muốn ngồi không khai, hình chữ nhật cái bàn khó coi, trung kiến quốc thử nghĩ một chút, người đừng nghĩ vừa ra là vừa ra, tống chiêu đệ, vậy đem cái bàn làm thành 80cm cao, sau đó lại làm bảy điều, không đúng, bảy không dễ nghe, làm tám chương ghế dựa Làm 10 chương đi, Trung Kiến Quốc nói, thập toàn thập mỹ cũng dễ nghe. Về sau tới khách nhân, cũng có địa phương ngồi. Tống Chiêu đệ, ta nghe đoạn đại tổ nói trên đảo thợ mộc sống không tốt. Có thể cho chúng ta làm tốt sao? Trước kia không tốt, mấy năm nay thường thường có người tìm bọn họ làm sống. Luyện ra, Trung Kiến Quốc nói, thuận tiện cấp Tam hoa làm xong tầng giường. Hắn cũng lớn, không thể lại cùng các ca ca kế. Năm 1972 Dương lịch một tháng 30 ngày cũng là nông lịch tháng chạp sơ 15, Trung Kiến Quốc từ bên ngoài trở về, không có về nhà mà là đi liên đội tìm cái xe tải đến thợ mộc trong nhà đem giường cùng bàn ghế kéo về ra. Trung ra phía trước đã làm vài chiếc giường, hắn lại lôi kéo giường trở về. Trần Đại Tẩu nhìn đến tống chiêu đệ cùng Trung Kiến Quốc đem giường dọn xuống dưới, liền hỏi nhà các ngươi lại muốn thêm nhân khẩu a? Hai vợ chồng sừng sốt. Không hẹn mà cùng hỏi. Thêm cái gì đinh, tiểu tống còn không có mang thai à. Trần Đại tẩu xem một cái tống chiêu đệ bụng. Vậy các ngươi làm nhiều như vậy dường làm gì? Chẳng lẽ lại muốn thu dưỡng hài tử, tống chiêu đệ thức khắc muốn mắng người. Con mẹ nó đều cái gì cùng cái gì? Trung kiến quốc vội vàng đè lại tống chiêu đệ tay. Cười nói, hài tử lớn, một người một chương giường Năm chương giường Trần Đại tẩu kinh ngạc. Ta nhớ rõ nhà các ngươi phòng ở cùng nhà của chúng ta giống nhau. Trên lầu chỉ có ba cái phòng có thể ở người, các ngươi làm nhiều như vậy giường, hướng chỗ nào phóng a thật thế các ngươi sầu đến Hoảng dưỡng nhiều như vậy hài tử, trung kiến quốc cười nói, này liền không nhọc tổ tử nhọc lòng, tổ tử nếu muốn biết, ngày khác tới nhà của chúng ta nhìn xem bái, hành a trần đại tổ buột miệng thốt ra, đáp ứng đặc biệt dứt khoát, trung kiến quốc vỗ vỗ tống chiêu đệ bả vai, mau trời mưa, chạy nhanh đem giường dọn vào đi thôi. ngươi nói con mẹ nó có phải hay không có bệnh, trong nhà có 5 cái hài tử tuy rằng đều là tháo hoa tử tống chiêu đề cũng rất ít ở nhà bạo thô khẩu, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Trung kiến quốc, ăn no căng đến, ta xem cũng là nhàn, dừng một chút, nhà ta thân thích thành thật, ta cho rằng ghê tởm người người cũng không có, không nghĩ tới, không nghĩ tới ta còn là quá tuổi trẻ. Trung kiến quốc lắc đầu bật cười, ngươi đừng để ý, nàng nói chuyện. ngươi coi như nàng đánh rắm không phải hảo, ta không phản ứng nàng. Nàng còn tưởng rằng ta sợ đâu? Nói nữa, ta dựa vào cái gì chịu đựng nàng? Tống Chiêu đệ trừng mắt trung kiến quốc, Người nước nào? Trung kiến quốc, cùng ngươi một cái ổ chăn. Lan, Tống Chiêu đệ tức giận đến cười mắng hắn một câu, liền nhịn không được thở dài. Ngày khác Lâm Trung đi tham gia quân ngũ, trong nhà chỉ còn nàng cùng Lâm Đoàn trưởng, hai người cơm hảo làm, quần áo hảo tẩy. Nhàn rỗi không có việc gì lại nên cả ngày nhìn chăm chăm nhà chúng ta. Dừng một chút, so với chúng ta trong thôn cầu đàn nàng nương còn phiền nhân. Trung kiến quốc cười nói, cầu đàn nàng nương nhưng không trần đại tẩu như vậy sẽ cách ứng người. Nữ nhân kia không chú ý, nói chuyện không xuôi tai. Nhưng nhân ra có cái gì nói cái gì, nếu có thể đem tường viện lũy cao điểm thì tốt rồi. Tống chiêu đệ nói, đáng tiếc, này đó phòng ở là các ngươi bộ đội cái. chúng ta chỉ có thể trụ, không quyền loạn sửa. Trung kiến quốc cẩn thận tưởng tượng, cũng không phải không có biện pháp. Ngày khác ta ở trên tường gõ mấy cái đinh, hướng rào tre trên tường xả mấy cây tuyến loại thượng dây thường xuân, không ra hai năm liền sẽ nhiều ra một đạo thiên nhiên cây chắn. Biện pháp này hảo, tống chiêu đệ trong mắt vui vẻ. Người có thể lộng tới dây thường xuân, Trung kiến quốc tìm người hỏi một chút. Chúng ta bộ đội như vậy nhiều người, khẳng định có người biết. đáng tiếc. Nhà bọn họ Lâm Trung lớn, tống chiêu đệ nói, liền tính đại hoa cầm gà dán chân ở Lâm Trung trước mặt lắc lư. Lâm Trung cũng ngượng ngùng tìm hắn nương náo loạn, Trung kiến quốc cười nói, Lâm Trung lớn, Lâm Trung cháu ngoại trai cùng cháu ngoại gái cũng trưởng thành. Tống chiêu đệ nhất thời không phản ứng lại đây, chờ nàng suy nghĩ cẩn thận, không dám tin tưởng, trung đoàn trưởng người như thế nào trở nên như vậy hư, phu nhân giáo đến hảo a Trung kiến quốc bột miệng thốt ra. Tống Chiêu Đệ nhấc chân chiều trên người hắn đá, Chung Kiến Quốc vội vàng trốn tránh một chút, "Đừng nháo, chạy nhanh đem giường nâng đi lên. Mấy cái hài tử còn chờ đâu? Thứ sáu thì xong, trường học liền nghỉ, hôm nay vừa vặn cũng là cuối tuần thiên. Bởi vì thời tiết không tốt, Tống Chiêu Đệ sợ trời mưa hoặc là hạ tuyết, không dám kêu hài tử đi ra ngoài chơi. Lúc này đều ở nhà. Trung ra viện môn tiểu, xe tải vào không được." trung kiến quốc đem xe ngừng ở bên ngoài liền kêu tống chiêu đệ ra tới hỗ trợ mấy cái hài từ ghé vào trên lầu nhìn đến xe tải đồ vật đi theo tống chiêu đệ hướng dưới lầu chạy tống chiêu đệ đem bọn họ đuổi kịp đi thu thập phòng nhưng phòng thu thập hảo cha mẹ vẫn luôn không đi lên tàm hoa ghé vào cửa thang lầu chiều phía dưới hô to nương ba nhanh lên lạp tới tống chiêu đệ đến trên lầu giúp đỡ trung kiến quốc đem giường trang bị hảo lại đem nguyên lai like ăn cơm tiểu phương bàn dọn đi lên lưu chữ hài tử làm bài tập mới đem vừa rồi trần đại tẩu giảng nói nói cho năm cái hài tử nghe tống chiêu đệ giọng nói rơi xuống canh sinh liền hỏi nương người tính toán như thế nào thu thập nàng các ngươi đầu năm nhị buổi sáng đem phòng thu thập sạch sẽ ta thỉnh nàng lại đây nhìn xem tống chiêu đệ nói canh sinh nhíu mày cứ như vậy như vậy là đủ rồi tống chiêu đệ cười lạnh nói Ta nếu không đem nhà bọn họ rào đến gà chó không yên. Ta liền không phải. Trung kiến quốc vội vàng nói. Không phải tống chiêu đệ sao. Tống chiêu đệ sắc mặt khẽ biến. Mẹ nó, thiếu chút nữa đem tên thật nói ra. Không phải các ngươi nương. Quét liếc mắt một cái năm cái hài từ. Trung đại hoa nhịn không được xoa tay hầm hè. Nương, yêu cầu chúng ta như thế nào phối hợp. Nhìn ngươi kích động, tống chiêu đệ xoa xoa hắn đầu. Đến lúc đó sẽ biết. Lâm trung đại tỷ gà đến hàng thành thị, nhị tỷ cùng tam tỷ gà đến cách vách trên đảo, bởi vì đi ra ngoài không tiện, trần đại tàu lại trọng nam khinh nữ, đến nỗi với tam tỷ muội quanh năm suốt tháng rất ít về nhà mẹ đẻ, hoặc là nói không nghĩ trở về, mỗi năm đầu năm nhị, lâm gia tam tỷ muội nhất định sẽ trở về, đại niên sơ nhị ngày này, ông trời thực nề tình, thời tiết sáng sùa, vạn giảm không mây, ăn qua cơm sáng. tống chiêu đệ liền mệnh mấy cái hài tử đem mới làm hình chữ nhật bản ăn nâng đến trên hành lang bọn nhỏ ghé vào trên bàn làm bài tập tống chiêu đệ ngồi ở ghế trên phơi nắng thuận tiện nhìn chằm chằm cách vách trần ra mười giờ nhiều trung đại hoa buông bút lông trộm xem một cái tống chiêu đệ liền hướng trong phòng chạy làm gì đi trung đại hoa tống chiêu đệ chậm gì gì hỏi đại hoa đột nhiên dừng lại người giả bộ ngủ a nương tự lập câu đầu xem một cái Nương cũng chưa trợn mắt. Đại hoa lộn trở lại tới. Tống chiêu đệ chậm rãi mở mắt ra. Chứng minh nàng không có trang. Ngươi như thế nào biết là ta à? Nương, đại hoa rất tò mò. Ngươi cũng chưa trợn mắt. Tống chiêu đệ, ca ca cùng đệ đệ của ngươi nhóm muốn làm gì? Đều sẽ cùng ta nói một tiếng. Nói đi, ngươi đi trong phòng làm gì? Ta khát tưởng phao sữa mạch nha. Đại hoa lắp bắp hỏi. Còn muốn ăn cái kẹo sữa? Có thể chứ, nương. Tống chiêu đệ, có thể, nhưng ngươi không thể ăn mảnh, nhân ra cũng không tưởng Đại hoa nói, tống chiêu đệ xua xua tay. Đi thôi, ta cũng đi. Tam hoa đối đại hoa nói, đôi mắt nhìn tống chiêu đệ. Tống chiêu đệ điểm một chút đầu, tự lập cùng canh sinh cũng đi thôi. Tự lập cùng canh sinh theo sau, nhị hoa không động đẩy. Tống chiêu đệ tò mò, ngươi không muốn ăn à. Tự lập ca sẽ giúp ta lấy, nhị hoa buông bút lông, cầm lấy trên bàn giấy. nương ngươi nhìn xem ta họa giống sao tống chiêu đệ xem qua đi phong lan cái gì phong lan a nhị oa lật qua tới xem một chút không có họa sai rau hẹ lạc, nương không thấy ra tới sao tống chiêu đệ không cấm vỗ vỗ chán ta đã quên các ngươi chưa thấy qua hoa lan không có khả năng họa ra tới dừng một chút như thế nào đột nhiên nhớ tới họa rau hẻ, ta luyện tập vẽ tranh về sau họa ở trên quần áo a nhị oa nói nương Khi nào dạy ta làm quần áo a? Tống Chiêu Đệ nhướng mày, ngươi mới 7 tuổi, lại qua mấy tháng liền mãn 8 tuổi lạp. Nhị Oa đi tới, lôi kéo Tống Chiêu Đệ tay, "Ngươi đã nói, ta muốn học cái gì, ngươi sẽ dạy ta cái gì? Nương, ngươi đều giáo ca nấu cơm, cũng đến dạy ta làm quần áo." Tống Chiêu Đệ thưởng một chút, "Ngày khác trời nóng lên, nương cho các ngươi làm mùa hè quần áo thời điểm, sẽ dạy ngươi làm, năm trước mới vừa làm a." Chung Nhị Oa khó hiểu. quần áo còn tân đâu tống chiêu đệ xoa bóp hắn khuôn mặt nhỏ các ngươi lại trường cao năm trước quần áo năm nay vô pháp xuyên đến rỡ xuống một lần nữa phùng di lâm trung đại thì đến đây lúc nào ta bạn như thế nào không đại. thấy được à nhị oa quần Đoạn. áo sự quay đầu lại lại nói lấy rớt cái ở trên đùi len sợi thảm liền đi ra ngoài nương làm chi đi nhị oa theo sau từ từ ta lạp tống chiêu đệ đi đến rào che ven tường cười hỏi tẩu thử ra tới khách nhân, đúng vậy, Trần Đại tẩu nghe được thanh âm quay đầu lại, cho rằng Tống chiêu Đệ không biết, chỉ vào bên người nữ tử, đây là Lâm Trung Đại tỷ người tới trên đảo kia một năm nàng gà đi ra ngoài. Mấy năm nay công tác vội, không thường trở về, người mới chưa thấy qua, Tống chiêu Đệ gặp qua Lâm Trung ba cái tỷ tỷ nhưng nàng lười đến giải thích, liền cố ý làm bộ không biết, vừa đến sao, tới có trong chốc lát, hơn 20 tuổi. Giáng người lại giống hơn 30 tuổi nữ thử cười nói Chúng ta nhìn mau buổi trưa Nhị muội cùng tam muội còn không có tới Liền ra tới nhìn xem Tống chiêu đệ cười nói Hẳn là mau tới rồi Nói hướng bến tàu phương hướng xem một cái Liền nhìn đến một đám người hướng bên này Bởi vì cách khá xa Căn bản thấy không rõ người tới Nhưng tống chiêu đệ lại nói Bên kia khả năng chính là Trần đại tàu cùng nàng đại khuê nữ vội vàng ra tới Thíp mắt xem trong chốc lát, không cấm nói, thật đúng là, tiểu tống, người ánh mắt thật tốt, tuổi trẻ à, tống chiêu đệ mở cửa đi đến bên người nàng, chờ ta giống ngươi lớn như vậy số tuổi liền không được. Trần Đại tẩu hô hấp cứng lại, há mồm tưởng nói, tiểu tống, người có thể hay không nói chuyện, tết nhất, cái gì kêu không được, lời nói đến bên miệng, cẩn thận nghĩ nghĩ, tống chiêu đệ cũng chưa nói sai, giới cười nói, đối, già rồi. không còn dùng được, đúng vậy, bất quá, người mấy cái khuê nữ đều lớn." Tống Chiêu Đệ nói, "Về sau không thể động, có các nàng chiếu cố ngươi. Đâu giống ta a." Dưỡng một oa hỗn tiểu tử. Chương 93. Chiêu Đệ làm giận, Lâm Trung Đại tỷ theo Tống Chiêu Đệ nói hỏi, "Nghe ta mẹ nói các ngươi lại nhận nuôi hai hài tử?" "Lại?" Tống Chiêu Đệ nghi hoặc, "Nhà của chúng ta liền nhận nuôi tự lập cùng canh sinh. Không có lại a." Nói chuyện truyền hướng Trần thị, tổ tử nghe ai nói, như vậy không đáng tin cậy sự. Trần Đại Tẩu ho khan một tiếng, đối nàng khuê nữ nói: "Ta nói chính là tự lập cùng canh sinh, hai người bọn họ đều tới hơn hai năm." Tống Chiêu đệ liếc nàng liếc mắt một cái, quay đầu phát hiện Lâm Trung nhị thì cùng Tam tỷ ly nàng còn có hai ba mươi mễ. Cười nói: "Nhà các ngươi hôm nay đến làm hai bàn đồ ăn a." Trần Đại tàu trong mắt truyền một chút, nói đến cái bàn Tiểu Tống, ta vừa rồi còn tưởng cùng ngươi nói, nhà các ngươi cái kia bàn dài có thể hay không cho chúng ta mượn dùng một chút. Dù sao nhà các ngươi hôm nay cũng không có tới khách nhân. Tống Chiêu đệ thật muốn cho chính mình một cái tát, nói chuyện không trải qua đại não, có thể là có thể. Bất quá, phải hỏi hỏi mấy cái hài tử, hỏi một chút hài tử. lâm trung đại thì kinh ngạc, điểm này việc nhỏ còn phải trải qua hài từ đồng ý. Tống Chiêu đệ, vốn dĩ không cần. Hôm nay có điểm đặc thù, trên bàn tất cả đều là hài từ sách bài tập, Nhị Oa vừa rồi còn ghé vào trên bàn viết chữ. Nói, vỗ vỗ nhị oa đầu nhỏ, "Nhị Oa, tự viết hảo sao? Sớm đâu?" Chung Nhị Oa buột miệng thốt ra, "Nương, ta đi viết chữ a." Tống Chiêu Đệ gật đầu, "Đi thôi." Nghe được tiếng bước chân, nhìn đến Lâm Chung hai cái tì tì đã đi vào trước mặt. Cố ý làm bộ vừa mới nhớ tới, "Đúng rồi, tổ tử" người phía trước không phải nhưng là nhà của chúng ta làm tốt mấy chương giường không địa phương phóng sao ta cùng kiến quốc đem giường an hảo đi nhà ta nhìn xem đi hôm nào đi lâm trung đại tỷ lời nói ôm hài tử tiểu hài tử lộn xộn đạn phân tán nàng lực chú ý cũng liền không phát hiện trần thị biểu tình mất tự nhiên tống chiêu đệ có điểm không lời nói tìm lời nói hôm nay không lớn thích hợp tống chiêu đệ cười nói có cái gì thích hợp không thích hợp Mọi người đều là hàng xóm, chỉ vào lâm trung nhị tỷ phu cùng tam tỷ phu, gọi bọn hắn trước đem đồ vật lấy về ra. Các ngươi tới nhà của chúng ta nhìn xem, song tầng giường, đại oa ba ba tìm người làm, song tầng giường, trần đại tàu kinh ngạc, cái dạng gì song tầng giường, tống chiêu đệ giữ cửa toàn bộ mở ra. Ta cũng không nói lên được, nhìn xem sẽ biết, nhị oa chạy đến trong phòng cũng không có làm bài tập, mà là đi trên lầu báo tin. Cả mấy cái đem chuyện xưa thư ném tới phòng tạp vật. Liền tễ đến Trung Kiến Quốc trong phòng. Ghé vào trên cửa sổ câu lấy đầu ra bên ngoài xem. Đại Hoa thấy tống chiêu đệ đem lâm trung mẹ cùng tỷ tỷ lãnh tiến vào. Trong lòng buồn bực, nương làm chi đem các nàng lãnh nhà chúng ta tới. Nương làm như vậy khẳng định có nàng nguyên nhân. Canh sinh nói, chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh. Trung Đại Hoa chỉ vào miệng, ta trong miệng đường còn không có ăn xong đâu. không ăn xong liền tiếp tục ăn canh sinh nói ta lại không làm ngươi nhổ ra a đại hoa chỉ vào đã muốn chạy tới trong viện mấy cái tiểu hài tử bọn họ nếu là quản chúng ta muốn đâu canh sinh tưởng một chút có nương ở đâu đúng vậy có nương ở đâu nhị hoa ý thức được hắn quá mức khẩn trương sợ cái gì a từ băng ghế thượng nhảy xuống ta ngươi đem ta ba chăn làm méo cho hắn điệp hảo a nói xong liền hướng bên ngoài chạy chạy đến cửa thang lầu Tống chiêu đệ lên đây, nhị Oa theo bản năng kêu một tiếng, nương, người không phải ở dưới làm bài tập sao, tống chiêu đệ biết rõ cố hỏi, như thế nào chạy trên lầu tới, nhị Oa, ta, một tiếng, ta, ta, hắn tới kêu chúng ta đi xuống làm bài tập, canh sinh đánh gãy nhị Oa nói, nhưng hắn lại muốn biết hắn nương như thế nào khí trần đại tẩu, liền lôi kéo nhị Oa sau này lui vài bước, làm lâm ra nương mấy cái trước đi lên. Tống chiêu đệ nhìn chằm chằm mấy cái hài tử, sữa mạch nha cũng uống, kẹo cũng ăn, đi xuống làm bài tập đi. Canh sinh theo bản năng hướng dưới lầu đi, nâng lên chân ý thức được nghĩ đến không thích hợp. Hắn nương làm chi nói như vậy một câu, không thừa thượng cũng không khải hạ, đột nhiên nghĩ đến hắn nương phía trước gọi bọn hắn lấy tiêu lá cây cùng giải tử đi ra ngoài khoe khoang. Canh sinh thử nói, nương không nói ta đều đã quên, ta còn không có ăn đâu. Xem một cái tống chiêu đệ, tống chiêu đệ cười cười, đi ăn đi, canh sinh xoay người đi đến cha mẹ trong phòng, né tránh mọi người tầm mắt, từ chính mình trong túi nhảy ra một cái kẹo sữa, một bên lột một bên đi ra ngoài, nương, loại này đại bạch thỏ kẹo ăn ngon, về sau đều mua loại này, đừng mua cái loại này kẹo cứng a tống chiêu đệ nhướng mày, đứa con trai này muốn thành thinh a đừng chính người ăn, cấp bọn đệ đệ lấy mấy cái, tống chiêu đệ nói chuyện, chỉ vào lâm chung mấy cái tiểu cháu ngoại trai trần đại tàu giả khách khí quán theo bản năng nói không cần không cần tống chiêu đệ bừng tỉnh đại ngộ nhìn ta này trí nhớ đã quên tàu từ trong nhà cũng mua không đợi trần đại tàu giải thích liền đối lâm chung mấy cái thì thì nói sớm mấy ngày chúng ta cùng đi hàng thành mẹ ngươi nói qua năm các ngươi đều trở về mua quá ít không đủ mấy cái cháu ngoại cùng ngoại tôn nữ phân lập tức mua 5 cân đại bạch thò kẹo sữa Ta nói tiểu hài tử ăn quá nhiều đường không tốt, khuyên nàng thiếu mua điểm, mẹ ngươi cùng ta nói cái kia kẹo sữa là sữa đặc, chính là sữa bò ngao ra tới, tiểu hài tử ăn ba viên đường tương đương với uống một chén sữa bò. Sớm biết rằng là như thế này, ta cũng nên nhiều mua điểm, Trần Đại tẩu mua kẹo sữa là thật, nhưng chỉ mua hai cân, vẫn là nghe Tống Chiêu Đệ nói, Đại Bạch Thỏ kẹo sữa là sữa đặc, nàng mới mua, Tống Chiêu Đệ cũng mặc kệ này đó. thừa dịch trần đại tẩu còn không có phản ứng lại đây tiếp tục nói còn có a mẹ ngươi hôm trước đi thực phẩm phụ xưởng mua bốn năm cân thịt heo chính là lưu trữ hôm nay làm cho các ngươi ăn trần đại tẩu sắc mặt đột biến lâm trung đại tỷ vội vàng hỏi thật sự a mẹ ta còn có thể nói láo lừa các ngươi a tống chiêu đề cười nói mẹ ngươi mua thịt heo thời điểm ta liền ở trước mặt nhà ta không khách nhân ta liền mua hai cân thịt hôm qua ăn một cân, hôm nay lại ăn một cân, cái này năm liền tính quá xong rồi. nói, đẩy ra bọn nhỏ cửa phòng, mau tiến vào nhìn xem. Tổ tử, đừng thất thần, đây là ngươi mấy ngày trước thấy giường. lâm trung nhị thì cùng tam tỷ nhìn trần thị sắc mặt không đúng, liền muốn hỏi nàng làm sao vậy, nhưng mà lời nói còn chưa nói xuất khẩu, đã bị xong tầng giường hấp dẫn qua đi. lâm trung đại tỷ không cấm đi đến mép giường, vuốt cây thang, kinh ngạc nói. Cái này dường làm thật xảo, dường làm như vậy cao, hài tử buổi tối ngủ sẽ không ngã xuống, trần đại tẩu đột nhiên mở miệng, tống chiêu đệ gác trong lòng hư một tiếng, mặt trên có cái gì ngăn đón, mẹ, người ánh mắt thật không hảo xử lâm trung đại thì chỉ vào cây thang bên cạnh lan can. Có thứ này, đừng nói giống đại hoa như vậy đại tiểu hài tử, nhà của chúng ta một tuổi trứng chứng ngủ ở mặt trên, cũng sẽ không lăn xuống tới, ai? Như thế nào còn có một khối tấm ván gỗ? Tống chiêu đệ, kia không phải tấm ván gỗ. Đó là một cái có thể gấp cái bàn. Người đem bàn thử lật qua tới. Mặt sau có hai cái cây giá. Thật là có à. Lâm Trung Tam Tỷ đem tấm ván gỗ bắt lấy tới. Nhìn đến mặt sau cất giấu bốn chân. Cũng là trung đoàn trưởng tìm người làm. Tống chiêu đệ gật đầu. Mấy cái hài thử nói ghé vào trên bàn làm bài tập đông lạnh chân. Ngồi ở trong ổ chăn lại vô pháp làm bài tập. Tiến quốc cân nhắc vài thiên tài cân nhắc ra tới loại này cái bàn. Trung đoàn trưởng thật lợi hại. Lâm Trung nhị tỷ không cấm cảm khái. Có thể nghĩ ra như vậy phương tiện cái bàn. tống chiêu đề cười nói. Trên đảo thợ mộc hiện tại cũng sẽ làm. Chờ các ngươi ra hài từ trưởng thành. Kêu mẹ ngươi qua đi cùng thợ mộc nói một tiếng. Bảo đảm làm so với chúng ta còn hảo Mẹ, quay đầu lại cùng thợ mộc nói một tiếng A. Lâm Trung đại tỷ chỉ vào nàng khuê nữ. Nữ nữ sang năm liền học tiểu học, trần đại tẩu nhíu mày, sang năm còn sớm đâu. Người không biết sao, tẩu tử, tống chiêu đệ ra vẻ kinh ngạc, kiến quốc tìm thợ mộc làm cái bàn thời điểm, bị vài người ngư dân thấy. Ngư dân cảm thấy loại này bàn nhỏ khá tốt, cũng tỉnh thợ mộc cho bọn hắn làm, nghe nói hiện tại đều xếp hàng đâu, dừng một chút, cũng không biết quá chút thiên có thể hay không chướng giới. Lâm Trung đại thì vội vàng hỏi, như thế nào còn chướng giới? làm cái bàn người quá nhiều à tống chiêu đệ nói thợ mộc nếu lo liệu không hết quá nhiều việc mỗi ngày đều đến tăng ca bọn họ lãnh đạo khẳng định đến nhận người hoặc là cho bọn hắn chướng tiền lương nhiều ra tới tiền lương từ chỗ nào ra trần đại tẩu nhìn về phía tống chiêu đệ trong mắt tràn ngập phẫn nộ tiểu tống người nói không đúng thợ mộc tiền lương chướng bán đi cái bàn cũng nhiều tẩu tử nói được cũng đúng tống chiêu đệ có chút kinh ngạc không dự đoán được trần thị phản ứng nhanh như vậy ta cũng là nói nếu tổ tử nếu không để bụng tam mau hai mau coi như ta chưa nói lâm trung đại tỷ rốt cuộc phát hiện nàng mẹ sắc mặt không đúng hòa giải nói tam mau hai mau cũng là tiền a mẹ chúng ta qua mấy ngày đi xem ta cảm thấy các ngươi còn phải làm một chương bàn dài về sau các ngươi tỉ muội mấy cái lại đến liền không cần nơi nơi mượn cái bàn tống chiêu đệ nói Lâm Trung ba cái tỷ tỷ đã sớm nhìn đến Trung ra bàn dài. Cũng cảm thấy trong nhà có như vậy một cái bàn rất phương tiện. Nhưng mà, các nàng ba càng hiểu biết các nàng mẹ, Sợ tiêu tiền, Lâm Trung nhị tỷ liền nói. Rất quý đi, đối với các ngươi tới nói có điểm quý. Tống Chiêu đệ nói, đối với người ba tới nói không quý. Người ba tiền lương thêm tuổi quân trợ cấp. Mỗi tháng có thể lãnh 190. Một cái bàn tính cái gì a? mười chương cái bản đối với người ba tới nói cũng là chín châu mất sợi lông tam thì muội chừng lớn mắt trăm miệng một lời một trăm chín đúng vậy tống chiêu đệ nói các ngươi không biết tính thượng mụ mụ ngươi tiền lương hai người bọn họ một tháng có thể lãnh hai trăm ba bốn đâu không dung trần đại tàu mở miệng lại nói nhà các ngươi trong viện loại như vậy nhiều đồ ăn quanh năm suốt tháng không cần mua đồ ăn người ba mẹ một tháng ít nhất có thể tiết kiệm được 200 đồng tiền một tháng 200, một năm chính là hai a truyền hướng trần đại Tàu. đầy mặt hâm mộ ta cùng kiến quốc tiền lương cũng không thấp ăn mặc cần kiệm một tháng cũng liền còn mấy mười đồng tiền một năm không có mẹ ngươi một tháng thừa nhiều nương chờ chúng ta trưởng thành ngươi một tháng cũng có thể tiết kiệm được 200 khối canh sinh thình lình mở miệng tống chiêu đệ vui vẻ đứa con trai này không bạch đau Đang muốn mở miệng, phòng khách đồng hồ báo giờ vang lên, 11 giờ a tẩu tử, ta không lưu các ngươi, kiến quốc chờ lát nữa nên trở về tới, ta cũng đến đi nấu cơm, trần đại tẩu xoay người liền đi, tống chiêu đệ hô, tẩu tử, chậm một chút a ngươi nếu là đi cấp mấy cái cháu ngoại làm cái bàn, cùng thợ mộc nói ngươi là kiến quốc hàng xóm, bọn họ lãnh đạo khả năng sẽ cho ngươi tính tiện nghi điểm, cảm ơn tống lão sư. Lâm chung ba cái tì tì nhìn đến các nàng mẹ đặng đặng hướng dưới lầu chạy. Rất là xấu hổ, ta mẹ có thể là vội vã trở về nấu cơm, tống chiêu đệ xua tay. Các ngươi đừng giải thích, ta biết, khẳng định là mẹ ngươi cảm thấy ta đem ngươi ba tiền lương sự nói ra. Ta cho rằng các ngươi biết, vừa rồi xem các ngươi phản ứng mới biết được các ngươi không biết. Ta mẹ vẫn luôn cùng chúng ta nói, ta ba mỗi tháng có thể lãnh đến 100 đồng tiền. Nàng mỗi tháng 20 đồng tiền. Lâm Trung Tam tỷ trong lòng có chút thức giận. Bình thường công nhân kỹ thuật một tháng hai mươi tới đồng tiền, chúng ta cảm thấy một trăm đồng tiền rất nhiều, liền chưa từng hoài nghi quá. Tống Chiêu đệ không cầm ảo não, đều do ta miệng mau, thường xuyên chọc ngươi mẹ không cao hứng, cũng không biết lần này nàng sẽ khí bao lâu. Dừng một chút, lần trước kem đánh răng sự liền vài thiên không phản ứng ta. Lâm Trung Đại tỷ trên mặt hiện lên một tia không được tự nhiên. Kem đánh răng, đúng vậy, tống chiêu đệ nói, mẹ ngươi nói nàng cùng ta dùng kem đánh răng không giống nhau. Theo ta được biết công tiêu xã chỉ có trung hoa kem đánh răng. Ta sợ nàng bị người lừa, nói qua nàng hai câu, lâm trung đại thì nghĩ đến nàng mẹ nói tống chiêu đệ dùng cái kem đánh răng đều cùng nàng khoe khoang. Càng thêm không được tự nhiên, như vậy à, ta quay đầu lại nói nói nàng, nàng sẽ không sinh ngươi khí, đừng nói, tống chiêu đệ nói. Các ngươi càng nói, mẹ ngươi càng sinh khí, Quá mấy ngày nàng hết giận, việc này đã vượt qua, nếu không a, mẹ ngươi đến tức giận đến không nấu cơm, nói, thở dài một hơi, về sau nhất định không thể nói, hôm nay cũng không nên cho các ngươi lại đây xem giường. Lầm bá bá mỗi tháng có thể lãnh nhiều ít tiền lương, không thể làm mấy cái tì tì biết không, ngồi ở ghế dài thượng chơi canh sinh đột nhiên mở miệng.